Có Châu Thiến Diệu kế cầm nang, sự tình thật đúng là liền rất mò liền thuận lợi giải quyết. Nguyên bản Cát Vân tìm kia hộ nhân ra có thể lấy ra tới lễ hỏi liền cũng không nhiều. Châu Nam ngoan ngoãn tùy ý Cát Vân cùng đối phương nói định hảo giá lúc sau. Đồng Lạc mặc đông nhiên xuất hiện ở Linh tuyên Thôn. Bang vào huyện Bệnh viện viện trưởng thân phận, Đồng Lạc mặc Phi thường có lễ cùng Châu An cùng Cát Vân cùng với Châu mãi mãi hàn huyên qua đi, thoải mái hào phóng đề cập Châu Nam trung thân đại sự. Trong nhà có vì châu Nam Hộ Sĩ định ra việc hôn nhân sao? Bệnh viện một vị bệnh hoạn người nhà bởi vì thực cảm kích châu Nam Hộ Sĩ đối bệnh hoạn tỉ mỉ chiêu cố, cho nên tự mình đến ta văn phòng tới tìm hiểu châu Nam Hộ Sĩ tình huống, cho nên. Bệnh hoạn người nhà, có tiền sao? Theo bản năng hỏi chuyện xuất khẩu, đãi đồng lạc mặc kinh ngạc vọng lại đây, cắt vân vội và ngượng ngùng xua xua tay, sửa miệng giải thích nói, ai u, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút. Đối phương ra cảnh thế nào? Có hay không cái gì gánh nặng? Rốt cuộc viện trưởng cũng biết, nhà ta nam nam người lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu, công tác cũng thực thể diện. Này các phương diện điều kiện sao, đều vẫn là thực không tồi. Cho nên chọn lựa đối tượng loại sự tình này liền khẳng định đến thật trọng, muốn nhiều mặt suy tính mới là. Nếu thật sự thật trọng, nên hỏi một chút đối phương tuổi tác cùng nhân phẩm không phải sao? Như thế nào cũng chỉ quan tâm đối phương trong nhà có không có tiền. Nếu đối phương trong nhà có tiền, 7 chục tuổi lão nhân cũng không cái gọi là. Châu Nam khinh thường nữ môi, đứng lên bay thẳng đến ngoài cửa đi. Châu Nam, ngươi làm gì đi? Cho ta đứng lại. Nghe viện trưởng đem nói cho hết lời lại rời đi. Thở phì phì lôi kéo không biết điều Châu Nam, Cát vân tức giận thấp giọng giáo hấn. Nếu có thể làm phiền viện trưởng tự mình tới cửa, vị kia bệnh hoạn không chừng là cái gì ghê gớm đại nhân vật nếu là bỏ lỡ nhưng làm sao bây giờ nha đầu chết tiệt kia chính là không biết phúc sớm muộn gì hối hận mẹ ngươi không phải mới cho ta định ra một môn việc hôn nhân lễ hỏi tiền đều định hảo ngươi hiện tại muốn đổi ý không kiên nhẫn ném ra cắt vừa tay Châu Nam trong giọng nói tràn đầy không cao hứng nay tính kế chính mình thân sinh mẫu thân nàng cư nhiên một đinh điểm tội ác cảm cũng không có quả nhiên nàng trước nay đều không phải cái gì người tốt đâu Nha đầu chết tiệt kia ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Bang một chút đánh vào châu nam cánh tay thượng, Cát vân thật là nổi giận, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Muốn ngươi nhiều lựa chọn. Như vậy cũng không đúng. Thật là hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú, dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng đầu bạch nhãn lang. Mẹ, ngươi cũng liền dưỡng ta như vậy mấy năm mà thôi, lúc sau ngần ấy năm đều là tam thúc tam thẩm cung ta. Lại nói ta ra tới công tắc sau. Mỗi lần lấy về tới tiền cũng không ít, không phải sao? Châu Nam tiền lương, cơ hồ tất cả đều bị cắt vân cầm đi. Châu Nam trong lòng có ảm đạm, nhưng lại chưa từng ghi hận. Châu Nam vẫn luôn yên lặng nói cho chính mình, coi như nàng thiếu nhà này, ở có năng lực có thể hoàn lại thời điểm, nàng sẽ không tiếc rẻ. Mặc dù là nàng cần thiết ăn mặc cần kiệm quá căng thẳng khổ nhật tử, mặc dù nàng liền một kiện đẹp quần áo đều mua không nổi. Cũng may! Nàng bình thường đi làm đều có quần áo lao động, đến nỗi nàng ở bệnh viện sẽ không tao ngộ đến bất cứ kỳ thị. Cũng cũng may, nàng có yêu thương nàng tam thẩm, có ngoan ngoãn nghe lời đường muội sẽ thường thường mua quần áo mới nhờ người mang cho nàng. Ở châu Nam mà nói, vật chất điều kiện trước nay đều không phải nhất yêu cầu coi trọng. Nhưng là các vân làm, một mà lại đem nàng đẩy đến chết rác, Nàng thật sự nhẫn mại không đi xuống, cũng chịu không nổi. Này đây nghe tới Cát Vân ở Đồng Lạc mặc trước mặt An nói bữa bãi thời điểm, rõ ràng Châu Thiến đã sớm cùng nàng tập luyện hảo một màn này, nàng vẫn như cũ nhịn không được đã phát hỏa. Nha! Ngươi này nha đầu chết thiệt kia hiện tại là ở cùng ta tính số sao. Ta chính là người thân mụ. Hoài mươi tháng mới đem ngươi sinh ra tới thân sinh mẫu thân. Ta liền tính không có nuôi lớn nỗi khổ của ngươi lao, ít nhất có đem ngươi đưa tới trên đời này công lao A. Đừng ỉ vào ngươi nhiều niệm mấy năm thư, liền tự mình đem chính mình xem nhiều quý giá. Cả ngày cùng ngươi tam thúc một nhà quẹ với nhau, cũng học xong bọn họ kia bộ không coi ai ra gì vẫn là như thế nào. Châu Nam ta nói cho ngươi, thiếu cùng lao nương chơi hoành. Nếu không, đừng trách lao nương đối với ngươi không khách khí. Cát vân vừa nói lời nói, một bên không giải hận chiều Châu Nam trên người đánh vài hạ. Châu Nam không còn né tránh Cát vân. Chỉ là yên lặng tùy ý cắt Vân bàn tay dừng ở nàng trên người. Dù sao này đốn đánh là sớm muộn gì đều phải ai, hiện tại đánh, lúc sau mới càng có phản kích cắt Vân lấy cớ không phải sao. Được rồi. cắt Vân, ngươi dừng tay. Làm cho viện trưởng mặt, giống cái gì? Nam Nam, ngươi hồi chính ngươi trong phòng đi. Gả trong việc này có mãi mãi cho ngươi làm chủ, phi không ngươi nhọc lòng. Châu Nam cái này cháu gái công tác. Đối châu nãi nãi tới nói không thể nghi ngờ là khắp nơi khoe ra tư bản. Có thể ở huyện bệnh viện đi làm, kia chính là thực khó lường. Cho nên châu nãi nãi thực coi trọng châu Nam ở Đồng Lạc mặc cái này viện trưởng trước mặt hình tượng, cũng không thể làm châu Nam công tác xuất hiện sai lầm. Bằng không, nhà bọn họ đã có thể mệnh lớn. Mẹ, ta, đến, tính ta sai, ta mặc kệ việc này còn không được. Phản ứng lại đây đồng lạc mặc cái này đại viện trường còn ở, cát vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ứng đối. Đơn giản, liền theo châu nãi nãi cấp ra bậc thang đi xuống tới. Châu Nam không có tiếp châu nãi nãi nói cha, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn trong nhà ba vị trường bối, hư lệnh một tiếng, trở về chính mình nhà ở nếu bọn họ như vậy tưởng chiếm tiểu tiện nghi, khiến cho bọn họ chiếm đi đi. Chỉ hy vọng đợi cho ngày sau biết được chân tướng, bọn họ không cần hối hận Xem ra Châu Nam hộ sĩ là đã làm mai đúng không? Xin lỗi, là ta đường đột. Ta đây liền không nhiều lắm ngây người, như vậy cáo tử. Tuy rằng tới phía trước liền nghe Châu Thiến đề cập khả năng sẽ phát sinh chẳng huống, nhưng là chính mắt nhìn thấy Châu gia người cho hề, đồng lạc mặc đỗng nhiên liền nhớ tới khi còn bé Châu Thiến cùng vi bách hoách. Chẳng trách chăng như vậy tiểu nhân hải tử liền quá sớm học được dựa vào chính mình đôi tay nỗ lực sinh hoạt trưởng thành sớm làm các đại nhân đều nhịn không được đi theo sáng thẹn. Nguyên lai, like, đều là bị buộc. Ai ai, viện trưởng ngài hiểu lầm. Không có không có, nhà ta Châu Nam không có làm ai, thật sự không có. Châu nãi nãi vội vàng tiến lên giữ chặt đồng lạc mặc, Châu An cùng Cát Vân cũng đi theo đi qua đi khuyên can. Đúng vậy đúng vậy. Trách chỉ trách nhà ta Châu Nam điều kiện quá hảo. Nay không, tới cửa cầu hôn theo thầy học quá nhiều. Liền lễ hỏi đều một hai phải cùng chúng ta báo cái số. Kỳ thật chúng ta căn bản không đáp ứng, cũng không nghĩ tới đem châu Nam gả cho bọn họ. Thật sự, thật sự. Viện trưởng ngài lại ngồi một lát, ngồi sẽ Chúng ta chậm dai nói, có chuyện gì tinh tế liêu. Sợ đồng lạc mặc thật sự sẽ đi, cắt vân thái độ 180 độ đại chuyển biến, cười ha hả nói. Đúng vậy, đối. Không cái kia sự. Nguyên bản chúng ta liền luyến tiếp nữ nhi quá sớm gả chồng, cho nên căn bản không tưởng đáp ứng những cái đó tìm tới môn nhân ra. Bằng không viện trưởng ngài trước nói nói vị kia bệnh hoạn người nhà tình huống. Nếu là thích hợp nói, chúng ta khẳng định phải cho viện trưởng ngài cái này mặt mũi. Cùng cắt vân ôm đồng dạng ý tưởng, Châu An cũng cảm thấy, nếu là đồng lạc mặc tự mình ra mặt, đối phương tình huống khẳng định sẽ không quá kém. Nguyên lai like là như thế này. Kêu hành. Chúng ta ngồi xuống chẩm rãi nói một chút đi. Trong lòng phản cảm đến cực điểm, đồng lạc mặc vẫn như cũ thực tốt che giấu ở chán ghét cảm xúc không có lộ ra ngoài. Cứ có phong độ rút ra bị bắt lấy ống tay áo, xoay người lại ngồi trở về. Trầm mặc một lát sau, hơi hiện khó xử mở miệng nói, ta nói người nọ, trong nhà có tam huynh đệ. Nguyên bản ra cảnh là thực không tồi, nhưng bởi vì trưởng bối nằm viện hoa không ít tiền thuốc men. Cho nên... Điều kiện khả năng không thắng nổi tới nhà các ngươi làm ai những người đó. Đến nơi các ngươi nói lễ hỏi, hắn khả năng chỉ cấp ra cái này số. a nhìn đồng lạc mặc khoa tay múa chân số lượng, châu nãi nãi cùng cắt vân trực tiếp há to miệng, không dám tin tưởng thẳng gật đầu, không thành vấn đề không thành vấn đề. Có thể cho cái này số là đủ rồi. Nhà chúng ta không phải thấy tiền sáng mắt lợi thế quỷ, sẽ không ở lễ hỏi tiền thượng hà khắc. Đương nhiên sẽ không hà khắc. Cái này số là đối chiếu châu gia có thể ở người ngoài trong tay thu được lễ hỏi lớn nhất số còn muốn nhiều thượng 500 nguyên. Trong lòng hiểu rõ đồng lạc mặc khẽ cười cười, không phải không có khen gật gật đầu, không nghĩ tới châu nam hộ sĩ người trong nhà thế nhưng như thế khai sáng. Nếu như vậy, nếu các ngươi không cự tuyệt việc hôn nhân này, ta lần sau liền đem người mang lại đây cho các ngươi nhìn xem. Hoặc là, các ngươi muốn làm châu nam hộ sĩ cùng người nọ nhiều thấy vài lần mặt lúc sau. Lại suy tính việc hôn nhân này rốt cuộc có thể hay không thành. Không cần không cần. Viện trưởng giới thiệu việc hôn nhân, chúng ta phóng 120 cái tâm. Hoàn toàn không cần lại suy tính, cũng không cần làm cho bọn họ gặp mặt. Nghe đồng lạc mặc giống như hảo tâm kiến nghị, cắt vân cái thứ nhất ra tiếng phản đối nói. Vạn nhất châu nam đến lúc đó lại phát quật tính tình, không chịu đáp ứng gả cho đối phương. kia bọn họ làm sao bây giờ? Không sai không sai. Viện trường đại nhân nhân phẩm, chúng ta vẫn là thực tin tưởng. Bằng không cứ như vậy đi. Chúng ta linh tuyển thôn là đem quý củ, châu gia nể nếp gia đình cũng thực trong sạch. Viện trưởng chỉ lo đem người mang đến, lễ hỏi tiền cũng một khối lấy thượng, chúng ta hai bên già trưởng đều rất có thành ý thấy cái mặt, sau đó liền đem việc hôn nhân định ra tới như thế nào. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói trước sau mâu thuẫn, châu nại nại giờ này khắc này trong mắt không ngừng đong đưa đồng lạc mặc mới vừa rồi khoa tay múa chân số lượng đến trước đem lễ hỏi tiền bắt được tay a bằng không châu chi tức phụ liền cưới không trở lại phạm gia nha đầu trong bụng nhưng hoài bọn họ châu gia tiểu tằng tôn đâu vậy nói như vậy định rồi thật mạnh gật gật đầu châu an thật là kích động dùng sức cầm đồng lạc mặc tay viện trưởng cảm ơn ngài thật là một đinh điểm cũng không quan tâm đối phương tướng mạo tuổi công tác cùng với nhân phẩm đức hạnh đâu Chỉ cần có tiền liền thành. Đồng lạc mặc cuối cùng lĩnh nội châu thiến vì sao sẽ ở trong điện thoại lần nữa cường điệu, cần thiết đoan cao cái giá, tùy ý khoa tay muối chân cái số lượng liền hảo. Là đã sớm nhìn thấu châu gia trưởng bối căn bản là không thèm để ý đối phương tình huống đi. Cũng thế, nếu như vậy, là châu gia chính mình thả chạy tới tay cá lớn, ngày sau nhưng đừng nháo đến quá khó coi Nga. Hoàn thành nhiệm vụ đồng lạc mặc vẫn chưa nhiều ngốc, thực mau liền cáo tử. Châu gia người chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, Nguyên bản Châu Thiến cấp ra lễ hỏi số lượng, chỉ so đã định kim ngạch nhiều ra 300 nguyên. Là chương lệ ở tự mình làm ơn đồng lạc mặc thời điểm, lại tăng thêm 300 nguyên. Chương lệ nói, 500 nguyên tuyệt phi hắn muốn cưới hồi Châu Nam lợi thế. Nếu không phải Châu Nam mãnh liệt yêu cầu, hắn có thể cho ra kim ngạch tuyệt đối sẽ làm Châu gia người mừng rỡ 3 năm đều không khép miệng được. Nhưng Châu Nam lại nói, mặc dù là nhiều ra 50 nguyên, Nàng cũng không muốn ném cho châu ra. Đây là châu nãi nãi, châu An cùng các vân gieo hậu quả xấu. Là bọn họ mặc dù ngày sau có thể tận mắt nhìn thấy đến, nhưng cũng tuyệt đối An không đến trong miệng kim bánh bao. Mà châu Nam việc hôn nhân, cứ như vậy thuận lý thành trương định rồi xuống dưới. Nhiều ra 500 nguyên lễ hỏi tiền, trương lệ như nguyện cưới trở về ái mộ mị tiểu nương. Đến nỗi châu ra tất một lòng vội vàng tính kế lễ hỏi tiền tới vì châu trí bãi bình phạm ra phiền thoái, vẫn chưa để ý tới châu Nam xuất giá các loại chi tiết. Mặc dù là đưa gả, châu nãi nãi không để bụng, các vân cùng châu An cũng đều không thèm để ý châu Toàn, châu Trung cùng châu Kim, đều không phải ai ôm chuyện phiền toái tính tình. Kết quả là, đại gia thoáng cộng lại, liền qua loa ném cho châu Bình cùng bành quế hương chuẩn bị. Bọn họ sở yêu cầu làm, chỉ là ở Linh tuyển Thôn dọn xong tiết rượu Chờ thu láng giềng láng giềng tiền miếu thôi. Cũng này đây, Châu nãi nãi đám người bỏ lỡ tiến đến thám thính trương lệ của cải thời cơ tốt nhất. Châu Nam gả chồng kia một ngày, đưa gả chiếc xe là Châu Bình an bài. Đưa gả đội ngũ, trừ bỏ Châu Bình một nhà, còn có cô y chạy về huyện thành Vi Bách Hách một nhà, cùng với Giang Kỳ một nhà. Ước chừng 10 chiếc xe, mênh mông quần quận phô Trương ăn, từ huyện thành đưa gả, một đường vô cùng náo nhiệt thuận lợi đến Trương Gia không thể nói không phong cảnh. Cứ việc Châu nãi nãi chờ một chúng trưởng bối cũng không coi trọng, nhưng Châu Nam xuất giá ngày này cũng chưa từng thật sự ở nhà chồng mất mặt. Ngược lại, bởi vì Châu Bình, đường cần bọn người mở ra cực hảo chiếc xe, cũng bởi vì Đồng Lạc mặc mang theo bệnh viện một đám lãnh đạo đại giá Quang Lâm. Mang thể phong phú của hồi môn Châu Nam eo thẳng thán, không có nửa điểm tự tin không đủ, vui mừng gả cho Trương Lệ. chương 158 cùng với châu nam xuất giá, châu trí cùng phạm tuyết mạt sự cũng rơi xuống màn che, tự cấp đủ phạm gia muốn lễ hỏi lúc sau, châu gia cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, không hề bị người chỉ vào cái mũi mắng, mà châu nãi nãi cũng rốt cuộc thuyết phục chính mình tiếp nhận phạm tuyết mạt cái này cháu dâu, mặc kệ nói như thế nào, phạm tuyết mạt trong bụng chính hoài, chính là châu gia tiếp theo bối trưởng tôn đâu, châu nãi nãi bản tính, châu thiến rõ ràng, lại là khịt mũi coi thường. Trọng nam khinh nữ châu nãi nãi chỉ sợ thẳng đến chết sẽ không biết, châu gia tiếp theo bối duy nhất tôn tử, đã sớm quan thượng đường ra dòng họ, vào đường ra hộ khẩu. Đến nỗi phạm tuyết mặt trong bụng hải tử. Châu nãi nãi đại nhưng đầy cói lòng hy vọng chậm rãi chờ nhìn xem lạc. Thiên thiến, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như thực không có hảo ý. Kinh ngạc nhìn sắc mặt không thích hợp châu thiến, giang kỳ nói thầm nói. Nào có ta chính là đống nhiên nhớ tới lần này trở về ta mẹ cùng ta nói một ít việc sau đó cảm thấy thực buồn cười thôi vẻ mặt thản nhiên nhún nhún vai Châu Thiến không hề có bị chảo bao chảo dạ, thuận đường còn chọc chọc Vi Bách Hách cánh tay là Châu gia sự biết được Châu Thiến bất mãn hắn luôn trầm mặt Vi Bách Hách ngự khí lãnh đạm đã mở miệng gì Bách Hách cũng biết Giang Kỳ hứng thú lập tức bị trở lên tuy nói này hai người thường xuyên đều ở bên nhau nhưng Bọn họ lần này không phải một khối trở về huyện thành sao. Không đạo lý Vi Bách Hách biết, hắn lại không nghe nói a. Ân, Châu gia ngũ thuốc sinh nữ nhi, châu ba cùng châu đảo trong nhà cũng đều là nữ nhi. Hiện tại chỉ còn lại có châu trí, nếu phạm tuyết mặt trong bụng hải tử là nhi tử, châu nại nãi liền viên mãn. Nhớ tới bành quế hương cảm khái, Vi Bách Hách bất động thanh sắc thuật lại nói. Nguyên lai là như thế này. Bất quá hiểu rõ gật gật đầu sau. Giang kỳ chuyện vừa chuyển, thật là ý xấu thò qua tới thấp giọng nói, không chừng chính là cái nữ nhi đâu. Ai có thể bảo đảm đứa bé kia liền một hai phải là cái bảo bối kim tôn. Không sai. Ta cũng là cho là như vậy. Cho nên a, ta cảm thấy nhà ta mãi mãi lần này khẳng định lại phải thất vọng. Nha nha, ngắm lại đều đáng thương. Cả đời này đều ôm không thượng tôn từ đâu. Đối lập Giang kỳ cách nói, Châu Thiến định luận liền phi thường có việc thật căn cứ. Ít nhất kiếp trước nàng đã từng chính mắt chứng kiến qua không phải Thiên thiến Ngươi lời này nhưng đến nhỏ giọng điểm Vạn nhất bị ai nghe xong đi truyền tới ngươi nãi nãi lốt thai Nàng khẳng định sẽ chạy tới cùng ngươi liều mạng Tuy nói cũng thực không xem trọng phạm tuyết mặt trong bụng nhất định sẽ là nhi tử việc này Nhưng Giang Kỳ vẫn như cũ cảm thấy Châu nãi nãi là vị đắc tội không nổi lao nhân ra Đầu năm nay Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc lão nhân ra tuổi lớn Động bất động liền cậy ra lên mặt muốn chết muốn sống, bọn tiểu bối đều rất khó làm người, ai? Thiết! Nàng cũng cũng chỉ biết như vậy một hai chiêu. Đúng rồi, kỳ kỳ ca ngươi có hay không nghe nói ta nhị đường ca kết hôn sự. Quả thực là trên đời hiếm thấy kỳ ba. Thiếu chút nữa không đem ta dọa ngây người. Dù sao nay cái là thảo phạt châu ra thời gian, châu thiến liền cũng tự do phát huy. Cái gì cái gì? Nói đi nghe một chút. Giang kỳ thật đúng là không biết châu thiến nhị đường ca sự. Vị kêu ly hôn lại tưởng phục hôn cực phẩm đại đường ca, hắn thật là hiểu rõ một vài. Ta vị kia nhị đường ca, cũng chính là châu đảo, đại đường ca châu ba thân đệ đệ. Lại nói tiếp, ta đều hoàn toàn không thể tưởng được hắn có thể làm ra loại sự tình này. Bất quá xác thật là sự thật, đại gia hỏa cũng đều biết. Cứ việc là kiếp trước liền phát sinh quá sự, lại đến một lần nói, như cũ làm châu thiến rất vô ngữ. Châu đào nguyên bản coi trọng một cô nương, nghe nói lớn lên rất xinh đẹp, hai người thường xuyên một khối đi ra ngoài chơi gì đó. Nhưng vấn đề là, vị kia cô nương trong nhà là đính thân. Hơn nữa đi, vị kia cô nương chỉ còn lại có một tháng liền phải gả chồng. Cái loại này dưới tình huống, hai người bọn họ sự khẳng định không có khả năng thành A. Nhưng người đoàn chúng ta châu già kia vài vị trưởng bối biết việc này lúc sau là cái gì phản ứng. Nói ra dọa ngươi nhảy dự. Châu Thiến cô y bán cái cái nút, ngừng ở nơi đó không nói. Ai ú ai u, chạy nhanh nói, đừng ngừng ở nơi này. Cấp chết ta. Giang Kỳ ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì hứng thú, Quyên Dương thống cổ thời gian nghe xong nghe. Ai ngờ tưởng cư nhiên thật sự có ý tứ, tức khắc liền gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Đến đến, ta tiếp tục đi xuống nói. Được đến muốn phản ứng, Châu Thiến buồn cười cười cười, ở Vi Bách Hách hiểu rõ trong tầm mắt, nhỏ giọng nói nhỏ nói. Chính là ta nãi nãi à, mang theo ta đại bá mẫu, cầm tiền tìm đi vị kia cô nương ra, nói là cầu hôn đâu. Kết quả đương nhiên không cần đoán. Cô nương trong nhà khẳng định không đồng ý, lại còn có đem ta nãi nãi cùng đại bá mẫu bắn cho ra tới. Càng tốt chơi là, nhân ra cô nương một phen nước mắt một phen nước mũi hủy khuất lên án ta nhị đường ca không có hảo ý. Cô ý phá hư nàng thanh danh, muốn hãm hại nàng gả người tàn thật. Ha ha ha ha. Không phải nói kia cô nương cùng ngươi nhị đường ca thường xuyên một khối đi ra ngoài chơi sao? Như thế nào còn? Ai u, này trung gian là thật sự có hiểu lầm, vẫn là hai người đều ở trà đúa. Mấu chốt nhất chính là, các ngươi thôn không phải rất coi trọng đính hôn loại sự tình này sao? Nghe nói đính hôn chính là nhà người khác người, vị kia cô nương như thế nào còn dám cùng ngươi nhị đường ca đi ra ngoài? Ngươi nhị đường ca cũng không sợ bị người ta nói ba đã bốn. Nghe Châu Thiến trong miệng kế tiếp, Giang Kỳ ngây ngẩn cả người, ngăn không được nghi vấn một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy. Đầu tiên, theo đang tin cậy tin tức chứng thực, bọn họ hai người xác thật là đơn độc đi ra ngoài chơi. Đến nỗi bọn họ hai người đến tuột cùng đi làm cái gì, không ai biết. Tiếp theo, theo ta nhị đường ca lời chứng nói, vị kia cô nương đích xác thích hắn, lại còn có chủ động cùng hắn kỳ hảo. Hai người ở bên nhau khi cảm tình phi thường hảo, hành động cũng thực thân mật. Cuối cùng, hiểu lầm không hiểu lầm đều không phải mấu chốt, mấu chốt là vị kia cô nương hiện tại xác thật là ta nhị đường tẩu. Nói tới đây, Châu Thiến nhướng mày, buồn cười nhìn Giang Kỳ há to miệng kinh ngạc bộ dáng. Cho nên nói à, Giang Kỳ chính là so ra kém vì bách hách bình tĩnh, lúc trước vì bách hách biết việc này khi nhưng không có như vậy phản ứng. Nói dơ đi, không phải nói bị đuổi ra ngoài. Như thế nào còn Giang Kỳ ngạc nhiên ra tiếng. Thoáng nhìn châu thiến cùng vi bách hách thần sắc, đồng nhiên lại bình tĩnh, không phải là lễ hỏi tiền không có nói hợp lại đi. Cùng châu nam giống nhau, đề điểm giới vị là có thể thu phục sự. Lần này đảo không phải vì lễ hỏi tiền. Nghe nói kia cô nương trong nhà xác thật là kiên quyết phản đối kia cô nương cùng ta nhị đường ca lui tới. Bất quá không có biện pháp, kia cô nương ngoài miệng nói ta nhị đường ca cô ý bại hoại nàng thanh danh, nhưng nhưng vẫn không có chặt đứt cùng ta nhị đường ca tiếp xúc lại lúc sau sao bụng một không cẩn thận liền lớn các nàng ra phía trước định ra việc hôn nhân lập tức bị cự cô nương bản nhân cũng đã bị bất đắc dĩ gả cho ta nhị đường ca quanh qua kết cục châu thiến buông tay điếu môi nói a lại là chưa kết hôn đã có thai nhà các ngươi là có phương diện này gì chuyên sao như thế nào ca ca đệ đệ đều một cái bộ dáng nghe nói châu đảo sự tích giang kỳ nháy mắt nghĩ tới châu trí hắn nhưng không có đã quên Một cái sống sờ sờ đường xoáy xoáy chính là bọn họ nuôi lớn. Trên thực tế cũng là vì đường xoáy xoáy, giang kỳ đối loại sự tình này kỳ thật thực phản cảm. Đại nhân phạm sai, lại muốn tiểu hài tử gánh vác, thực không công bằng. Ai biết, dù sao ta không nghe nói ta ba ngũ huynh đệ làm ra việc này. Liên tiểu thúc châu kim, lúc trước cũng chính là chơi cái yêu sớm mà thôi. Đến nỗi châu trí, có thể là bị tan nãi nãi cùng nhị bá mẫu sủng hư đi. So với châu đảo, châu thiến càng phản cảm sự châu trí. Mà châu đảo về điểm này sự, bởi vì đối châu đảo tính tình hiểu biết, châu thiến kỳ thật là không nghĩ phát biểu cái nhịn. Gì? thiên thiến, ta phát hiện ngươi cư nhiên không có bình phán ngươi vị kia nhị đường ca. Chẳng lẽ, này trong đó còn có ẩn tình? Mẫn cả nghe ra châu thiến nói không có nói đến châu đảo, giang kỳ rất là kỳ quái hỏi. Không đến mức đi. Ngàn vạn không cần là hắn tưởng như vậy. Ẩn tình. Ta không biết ta. Ta sở dĩ không đề hắn, chỉ là bởi vì ở ta trong ấn tượng, kỳ thật nhị đường ca không phải cái sẽ làm bậy người. Hắn cá tính luôn luôn thành thật, so với đại đường ca cùng châu trí, tuyệt đối là trung hậu điển phạm. Châu ba lung lay, châu trí ngang ngược, châu đào đều so ra kém. Châu thiến này đồng lửa, liền như vậy ba cái nam hài tử. Mà châu đào, là nhất không có tồn tại cả một cái. Nếu không có chưa kết hôn đã có thai sự kiện, châu đào nhân sinh khẳng định sẽ càng thêm bình tĩnh không gọn sóng. Thiên thiến, ngươi có biết hay không, ngươi càng là nói như vậy, trong lòng ta liền càng là hoài nghi. Bách Hách ngươi nói đi. Giang kỳ tổng cảm thấy này trung gian có vấn đề, không chút do dự liền hỏi hướng về phía vi bách Hách Hôn đã kết, nữ nhi cũng xinh. Hoài nghi, vi bách Hách không cho rằng việc này đáng giá tham thảo. Đã thành định cư sự không phải sao. Liền châu mãi mãi tự mình đều không hề hỏi đến, bọn họ cần gì phải nhiều lời. Dù sao ta liền cảm thấy có kỳ quạc. Thiên Thiên, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có hiểu sai quá. Ta không tin. Vì bách hách nói rõ không nói tiếp tra, giang kỳ tiếp tục nói. Lấy châu Thiên ca tính, không có khả năng nhìn lầm châu đào làm người. Nếu châu đào thật sự như châu Thiên theo như lời như vậy thành thật như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Tổng không đến mức là vì cưới vị kia cô nương, cho nên mạnh mẽ lăn lộn ra một cái hải tử đi. Lấy vị kia cô nương thái độ, nghe thấy nghe đồn liền biết không phải cái an phận dễ trọc, nơi nào sẽ dễ dàng thượng câu. Có tin hay không đều không liên quan chúng ta sự a, Bởi vì là cái nữ nhi, châu gia cũng không coi trọng. Hiện tại bọn họ một nhà ba người quá khá tốt. Châu Thiến đương nhiên biết, Đứa bé kia căn bản là không phải châu ra. Nhưng châu đảo nguyện ý khiêng cái này trách nhiệm, châu nãi nãi lúc trước cũng nhận đồng kia cô nương bụng. Này đây, không cần thiết lại nhấc lên còn sóng. Ít nhất, không nên là từ bọn họ tới khơi mào chuyện này đoan. Cũng là, kia tính, coi như chuyện xưa nghe một chút được. Không rồi dám cái này để tải, Vốn dĩ chính là cùng châu thiên nói chuyện thiếm, giang kỳ đảo cũng sẽ không thật sự để bụng. Dù sao châu ra phá sự một cọc tiếp một cọc, giống như liền không có sống yên ổn quá. ân Không thể chí không gật gật đầu, châu thiến nhìn chung quanh một vòng sau, đệ thấp thanh âm, bất quá nghe nói hải tử sinh ra kia một ngày, ta mãi mãi khóc thực kinh thiên động địa đâu. Liên đại bá mẫu đều khí ở trên giường nằm ba ngày. Ta vị kia nhị đường tẩu ở cữ trong lúc, giống như tao ngộ phi thường không hiếu hảo lãnh lại. Cho nên hiện tại châu gia à. Mỗi người trong lòng đều tích góp cháy khí, liền chờ tới rồi thời cơ hảo bùng nổ đâu. Nha nha, cái này ta thích. Đuổi minh bọn họ nếu là đánh nhau rồi, nhớ do tiện thể mang theo ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chờ đám kia người tự thực hậu quả xấu đâu. Hiện nay cuối cùng chờ đến cơ hội, ta cũng hảo chính mắt nhìn một cái bọn họ rốt cuộc là cái cái gì kết cục. Đúng rồi đúng rồi. Nghe nói ngươi vị kia đại đường tẩu trở về lúc sau thực khí phách đúng không? Cả ngày cùng ngươi mãi mãi cùng đại bá mẫu cãi nhau, hơn nữa ngươi đại đường ca lần này còn quỷ dị đứng ở nàng kia một bên. Hoàn hoàn toàn toàn phong thủy thay phiên chuyển A. Châu gia sự, giang kỳ toàn bộ đương chê cười nghe. Hiện nay cùng châu thiến liêu lên, cũng hoàn toàn không cảm thấy nhạt nhẽo, ngược lại mùi ngon. Chương 159. Cũng không phải là... Hiện giờ chu cẩm xưa đâu bằng này, nhưng xem như thanh ra một lam thắng một lam, so chúng ta đều lợi hại nhiều. Nhắc tới chú cẩm, châu thiến rất có cảm xúc. Kiếp trước nàng đã từng tự mình trải qua quá chu cẩm trở về sau biêu hãn, giống như đem toàn bộ châu ra tất cả mọi người xem thành thu địch, không một cái cấp sắc mà tốt. Cũng may nàng lần này không có làm dối, đảo cũng vì chúng ta bất việc. Nói thật giang kỳ không phải thực có thể lý giải vì cái gì chu cẩm sẽ hận thượng châu gia người lúc trước là nàng chính mình trước bò tường sau đó lại để ly hôn a việc này truy nguyên nên quái chu cẩm chính mình không phải sao như thế nào liền ăn vạ châu gia nếu không phải giang kỳ cũng không thích đám kia châu gia người khẳng định muốn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mở rộng chính nghĩa kỳ thật ta cũng cảm thấy rất kỳ quái ta vốn dĩ cho rằng nàng sẽ trộn lẫn việc này Nếu không phải nàng kia thông kỳ hảo điện thoại, ta khẳng định sẽ hoài nghi nàng ước nguyện ban đầu. Nhớ tới Châu Nam kết hôn trước, Chu Cầm đống nhiên đánh cho nàng điện thoại, Châu Thiến không cấm lắc đầu. Chu Cầm nói cảm tạ nàng lúc trước lương thiện. Châu Thiến suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới Chu Cầm lần đó rời đi linh tuyển thôn khi, nàng tuổi hồ đuổi theo đi tắt cái nhiệt trứng gà. Tính tính! Mặc kệ nàng có cái gì mục đích, chúng ta đều không cần để ý tới chính là không nghĩ ra liền cũng không nghĩ, Giang Kỷ mới không muốn lãng phí nào tế bảo ở Chu Cầm trên người. dù sao Chu Cầm tính kế cũng không phải Thiên Thiến, hắn hoàn toàn không cần thiết phản ứng. không phải nói cảm tạ ngươi. Giang Kỷ không tìm tòi nghiên cứu, Vi Bách Hách còn lại là nổi lên nghi hoặc. Chu Cầm gọi điện thoại lại đây thời điểm, Vi Bách Hách liền ở bên cạnh, vừa lúc liền nghe thấy được. lúc ấy thấy Châu Thiến vẻ mặt mờ mịt, liền không có hỏi nhiều. Nhưng giờ phút này Châu Thiến tựa hồ lời nói có ẩn ý, hắn liền cũng đã mở miệng. Nha! Ta giống như quên theo như người nói. Bị vi bách hách như vậy vừa hỏi, Châu Thiến tức khắc lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền ngữ tốc nhẹ nhàng báo cho lúc trước như vậy cái tiểu nhạc đệm, khi đó ta đi, cũng chỉ là nhất thời náo nhiệt, không có gì dụng ý bất quá nàng tựa hồ vẫn luôn nhớ kỹ ở, cho nên lần này mới không kéo chúng ta chân sau. ân Nghe xong Châu Thiến giải thích. Vì bách hoách như suy tư gì, đảo cũng không nói thêm nữa. Nếu Chu cầm không có đem đầu màu chỉ hướng bọn họ bên này, châu Gia nhật tử hay không nước sôi lửa bỏng, hắn một đinh điểm cũng không quan tâm. Chu Cẩm sát thật không có tưởng tính kế châu thiến. Nàng tự nhận là cái ơn oán phân minh người. Lúc trước bức bách nàng cùng châu ba ly hôn người là châu nãi nãi, là châu ra những người khác, cùng châu thiến một nhà không quan hệ. Dù sao châu nam gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người nàng cũng không cần thiết cùng châu nam là địch ngược lại là châu Chí mới vừa cưới vào cửa cái kia tức phụ tựa hồ rất khó trọc. phạm tuyết mạt người này ở châu gia mọi người trong lòng đều là không dễ trọng nguyên nhân vô hắn, phạm gia quá ngang ngược một đám đại quê mùa phá lệ không nói lý thuần túy là nhận tiền không nhận người lưu manh tính tình nếu không phải phạm tuyết mạt trong bụng hoài hài tử châu nãi nãi là khẳng định sẽ không đáp ứng phạm tuyết mạt quá môn nhưng mà nói trở về Gặp phải phạm ra như vậy thông ra, châu nãi nãi liền tính lại không tình nguyện, cũng cần thiết ngoan ngoãn túi đầu. Đại đương tẩu, nãi nãi làm ta lại đây mượn điểm du. đỉnh bụng to chầm gì gì hoảng tiến châu toàn ra sân, phạm tuyết mặt một tay chống eo, cười ngoan ngoãn. Đang ngồi ở trong viện cắn hạt dưa chu cầm tức giận phi một ngụm, vẫn chưa phản ứng phạm tuyết mặt nói. Nàng không thích vị này vừa qua khỏi cửa liền đoạt nổi bật đệ muội So với nhà mình tiểu thúc châu đảo cưới trở về cái kia để muội, Phạm tuyết mặt quả thực là nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thấy chú cầm không nói tiếp, Phạm tuyết mặt cũng không giận. tùy ý nhìn thoáng qua phòng bếp, quay đầu hỏi hướng thật cẩn thận đỡ nàng châu trí, bằng không chúng ta trực tiếp đi phòng bếp tìm nhị đường tẩu hảo. Nại nại nói, đại bá ra phòng bếp đều là nhị đường tẩu lo liệu đâu. Trong nhà đồ vật nên về nhị đường tẩu quản. Phạm tuyết mặt vừa dứt lời, Chu Cẩm chân bên ghế nhỏ bàng ngã xuống trên mặt đất. Không đợi phạm tuyết mặt phản ứng lại đây, Chu Cẩm đã đứng lên, thái độ thật là ác liệt quát. Phạm tuyết mặt ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi. Ngươi vừa mới nói cái này ra về ai quảng tới. Ta mới là châu gia trưởng tôn tức phụ. Ta mới là nhà này đương gia tức phụ. Nha, đại đường tẩu hướng ta giống cái gì giống A. Thiếu chút nữa dọa hư nhà ta tâm can bà bối. Phải biết rằng ta trong bụng hoài chính là châu ra tiếp theo đối kim tôn. Mãi mãi nàng lão nhân ra nhưng hiếm lạ. Nếu là ta hài tử ra cái gì vấn đề, ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao ngươi? Thật là thảo người ghét. Sao lại có thể đối với thai phụ lúc kinh lúc giống là to? Chính mình lại không phải không sinh quá hài tử, tâm địa như thế nào liền như vậy không thiện lương? Đại đương tẩu, ta xin khuyên ngươi một câu. Không cần bởi vì ngươi sinh không được nhi tử liền không thể gặp ta cái này đệ muội hảo, thành không. Bởi vì ngày thường châu nãi nãi cùng Cát Vân không ngừng giáo hấn tư tưởng, Phạm Tuyết Mặt cũng kiên quyết nhận định nàng trong bụng hài tử khẳng định sẽ là con trai. Cũng này đây, Phạm Tuyết Mặt ở châu ra tự tin đặc biệt đủ, nhìn thấy ai đều là một bộ vinh váo tự đắc biểu tình. Ngươi! Ngươi thiếu mơ mộng hao huyền ngươi! Muốn nhi tử! kia cũng đến xem ngươi có hay không cái này năng lực sinh đến ra tới. Chiếu ta xem, ngươi này trong bụng khẳng định chính là cái nha đầu, không gì ghê vớm. Nói nữa, ta sinh không được nhi tử làm sao vậy? Ta sinh không được nhi tử, ta khuê nữ làm theo là châu ra tiếp theo bối trưởng tôn nữ. So ngươi trong bụng cái kia nhưng quý giá nhiều. Nhất phiền có người lấy nàng sinh không được nhi tử nói sự, chu cầm nhất thời nổi trận lôi đình, không chút khách khí châm trọc trở về. Đại đường tẩu, lời nói không thể nói như vậy đi. Nhà của chúng ta hải tử còn không có xuất thế, ngươi cái này đường bá mẫu liền không thích. Nói nữa, nãi nãi cùng ta mẹ đều nói, tuyết mặt trong bụng nhìn lên chính là nhi tử, không sai được. Châu chí vốn dĩ liền không thích Chu cầm cái này tẩu tử, hiện giờ càng là chán ghét. Thân là châu già con cháu, châu chí đối châu ba cái này đại đường ca đã đồng tình lại tức giận. Đồng tình châu ba mệnh không tốt, Quan thượng cái ái bỏ tường tức phụ. Đồng thời lại tức giận Châu Ba không biết cố gắng, đều ly hôn còn cùng Chu Cầm dây dưa không rõ. Chẳng lẽ Châu Ba liền không biết, Chu Cầm là đã tái giá lại từng ly hôn. Thật là mất mặt. Nha, Châu Chí, ngươi cũng biết nhà ngươi Hải Tử còn không có xuất thế đâu. Vậy ngươi như thế nào liền dám cam đoan khẳng định là nhi tử? Ta nói là nha đầu, bất quá cũng chính là ta suy đoán. Chẳng lẽ miệng mọc ở ta trên mặt? Ngươi còn không cho ta nói chuyện không thành. Được được, còn không phải là tới cửa thảo du sao. Chỉ lo tiến phòng bếp tìm các ngươi nhị đường tẩu muốn đi. Nhà ta tuy rằng không giàu có, tống cổ như vậy điểm đồ vật, vẫn là lấy đến ra tới. Châu Chí nhìn qua ánh mắt tràn đầy khinh bị cùng khinh thường, thật sâu đau đớn chu cầm tâm. Không sai. Nàng đúng là cùng Châu Ba Ly hôn sau, lại tái giá với những người khác. Nhưng kia lại như thế nào? Nàng gả cho người khác thời điểm, là đã ly hôn tự do thân. Nàng không phạm pháp, cũng không phạm sai lầm. Liên tính nàng hiện tại trở về châu gia, cũng là ở cùng đệ nhị nhậm trượng phu làm tốt ly hôn thủ tục, mới lại dẫn theo tay mải trở về. Nàng không cảm thấy nàng lại nơi nào làm được không đúng, yêu cầu gặp người khác chào phúng cùng nhàn thoại. Nàng chỉ là lựa chọn nàng muốn sinh hoạt cùng nhân sinh thôi. Cái gì tống cổ? Ta cùng châu chỉ là ăn mày sao? Người thảo thực hảo phạm tuyết mạt hít sâu một hơi thiếu chút nữa bị kích thích mất đi lý trí kết quả là lại lần nữa nói ra nói liền càng thêm khó nghe đại đường tẩu ngươi cần thiết đem nói đến như vậy khó nghe sao chúng ta lại không đắc tội ngươi vừa vào cửa đã bị ngươi lấy lời nói sặc ngươi là không thể gặp chúng ta hảo vẫn là như thế nào vẻ mặt âm dương quay khí chúng ta hai vợ chồng là thiếu ngươi tiền vẫn là giết ngươi cả nhà ta phi Ngươi có gan lại đem mới vừa rồi kia lời nói một lần nữa nói một lần. Ai giết ai cả nhà. Phạm tuyết mặt ngươi nay cái thị phi muốn cùng ta làm một trận đúng không. Hành. Ta phụ bồi. Chu cầm mới mặc kệ phạm tuyết mặt có phải hay không đĩnh bụng to thai phụ. Nàng liền cảm thấy phạm tuyết mặt là cố ý không nghĩ muốn nàng hảo quá. Cho nên nàng hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Vén tay háo lên liền phải cùng phạm tuyết mặt đại chiến một hồi. Ai ai. Đại đường tẩu. Có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Không thể động thủ, ngàn vạn không thể động thủ. Vừa thấy chu cầm này tư thế, châu trí cuốn quyết thay đổi ngữ khí, tiến lên chấn ăn nói. Hán đương nhiên không phải sợ chu cầm, chẳng qua phạm tuyết mặt giờ phút này chính là cái thai phụ, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề đã có thể mất nhiều hơn được. Không dám cùng chu cầm chống trọi, châu trí vội vàng phục mềm. Châu trí, ngươi nói cái gì đâu ngươi, nàng muốn đánh. Chúng ta liền vội bồi. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi một đại lao ra, còn sợ nàng có phải hay không? Nạo không nạo a ngươi. Phạm Tuyết Mạt không có quên nàng trong bụng còn có hài tử. Nàng dám cùng Chu Cầm sát thành lại ỷ vào Châu Chí liền tại bên người. Thật muốn động khởi tay tới, Châu Chí còn có thể đánh không lại Chu Cầm. Nhưng Châu Chí này một cúi đầu, Phạm Tuyết Mạt lập tức liền không hài lòng. Cái gì sao? Có cái gì điểm nam tử hán khí khái? Sao lại có thể còn không có khai chiến liền nhận thua Tuyết mặt, tuyết mặt, chúng ta về nhà lại nói, về nhà hảo hảo nói được không? Tiểu tổ tông ngươi hiện tại chính là có hài tử mụ mụ, ngàn vạn không thể tức giận lung tung. Đi một chút, chúng ta trước về nhà. Mượn du sự, đợi lát nữa làm ta mẹ lại đây. Phạm tuyết mặt nói chuyện, từ trước đến nay không phải thực xuôi thai. Châu trí đã sớm thói quen. cứ việc Hắn kỳ thật thực phiền phạm tuyết mạt động bất động liền mắng hắn không phải nam nhân. Nhưng hắn trước sau chịu đựng, cũng cần thiết chịu đựng. Mụ nội nó cùng mẹ đều nói, chỉ cần chờ phạm tuyết mạt trong bụng hải tử sinh hạ tới, tùy hắn như thế nào nháo đều thành. Chỉ cần nhẫn quá này mấy tháng, về sau châu già chính là hắn định đoạt. Ta không dựa vào cái gì a? Nàng mắng ta, khi dễ ta, người không giúp ta xuất đầu còn chưa tính, còn muốn đem ta kéo về ra. Châu trí ngươi nói, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để ở trong lòng? Ngươi có phải hay không căn bản là không quan tâm ta cùng trong bụng hải tử? Nay cái nhưng không ngừng ta, liên bảo bảo đều bị nàng mắng a. Ngươi sao lại có thể làm bộ không nghe thấy? Ta mặc kệ. Ngươi một hai phải thay ta hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Ít nhất muốn phiến nàng vài cái bàn tay làm ta giải hạ giận mới được. Phạm tuyết mặt một bên nói, còn một bên vung cánh tay qua lại khoa tay múa chân vài hạ. Tiêu Man Ngữ khí xứng với không thế nào ôn hòa biểu tình, rất có vài phần người đàn bà đanh đá tư thế. Bất quá, Chu Cầm cũng không phải dễ trọc. Hoàn toàn không đợi Châu Chí đáp lời cùng hành động, tay đưa ra, liền vô lên Phạm Tuyết Mạt huy lại đầy cánh tay. Hoài cái hài tử thực khó lường. Đương ai không sinh cái hài tử vẫn là như thế nào? Dám ở nàng trước mặt trang hành, là không đem nàng cái này đại đường tẩu để vào mắt vẫn là cố ý muốn nhục nhã nàng. Ai u? Chu cầm động tác rất là dứt khoát nhanh chóng, Phạm Tuyết mạt một cái không phản ứng lại đây, bị đánh vừa vặn. Trinh Lăng một chút, lúc sau lập tức liền méo miệng, kéo ra giọng nói khóc lên, Châu Chí Châu Chí, ngươi xem, nàng đánh ta, nàng đánh ta, kỳ thật nguyên bản thật không phải cái gì đại sự, Liên Tính đã xảy ra khỏe miệng, Châu Chí cũng tính toán nén giận, tạm thời không cùng Chu Cầm so đo. Nhưng Chu Cầm động thủ trước việc này liền không được. Hơn nữa vẫn là ngay trước mặt hắn đánh phạm tuyết mạn này nhưng chính là chiều trên mặt hắn phiên cái tát. Châu Trí lập tức liền nổi giận. Không chút suy nghĩ hai bước đi lên trước, trực tiếp mạnh mẽ đem Chu Cầm đẩy ngã ở trên mặt đất. Chương 160 Châu Trí, ngươi làm cái gì đâu? Chu Cầm này một đảo, vừa lúc rừng ở Châu Ba trong mắt, đương trường liền dẫn phát rồi xung đột. Châu Ba lúc trước là hận cực kỳ Chu Cầm, cũng sắp thật hạ quyết tâm cùng nàng ly hôn nhưng mà không bao lâu, Châu Ba liền hối hận. Nói đến cùng, hắn vẫn là ái Chu Cẩm. Đặc biệt là ở biết được Chu cầm khác gả người khác, Châu Ba trong lòng đừng để nhiều khó chịu. Cho nên hắn mới có thể ở Chu cầm tái giá cùng ngày, mất đi lý trí tìm đi Chu cầm tái giá kia hộ nhân ra. Kia một ngày là Châu Ba suốt cuộc đời đều không muốn nhớ tới, cũng không muốn đề cập trật vật cảnh tượng. Sẽ không lại có người so với hắn còn muốn mất mặt. Bởi vì đại náo vợ trước hôn lễ mà bị báo nguy, bị dọa đến trốn vào vê đút cờ còn kém điểm bị bắt lấy. Nếu không phải sau lại Châu Kim kịp thời đổi tới, hắn khẳng định sẽ bị mang đi đồn công an quan mấy ngày. Mất mặt, thật sự mất mặt. Đương nhiên, mặc kệ phía trước đã xảy ra nhiều ít không thoải mái, hiện giờ hắn cùng Chu Cầm đã quyết nghị hòa hảo. Nay một chuyện thật, là Châu Ba không có lúc nào là không quên cùng Châu ra người tuyên cáo. Tuy rằng. Châu gia người đều không phải như vậy đồng ý thật giống như Châu Nãi Nãi cùng Vương Thúy Hoa mắt lạnh, thật giống như Châu Chí cùng Phạm Tuyết mặt giờ phút này đối Chu Cầm bất hiếu thiện. Châu Chí mới mặc kệ Châu Ba rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn chính là xem thường Chu Cầm loại này nữ nhân. Rõ ràng đều đã đi rồi, hiện nay cư nhiên còn có mặt mũi trở về. Lại không phải rời đi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều vì hắn đại đường ca thủ thân như ngọc. Có cái gì thể diện đứng ở chỗ này kiều căng ngạ mạn Quả thực là vô sỉ cực kỳ. Đối mặt châu ba cùng châu trí vung tay đánh nhau hình ảnh, phạm tuyết mặt thét trói thai không thôi. Nàng nhưng thật ra rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng dù sao cũng là thai phụ, sợ trong bụng hải tử có nửa điểm sơ xuất. Bất đắc dĩ dưới, đành phải suốt ruột đứng ở một bên không ngừng dầm chân. Trái lại từ trên mặt đất bò dậy chu cầm. Lại là vẻ mặt thờ ơ đối với châu ba vì nàng cùng châu Chí vung tay đánh nhau chuyện này, Chu cầm cũng không cảm thấy cảm động. Cứ việc nàng đã trở lại châu gia nhưng nàng vẫn là nhớ rõ lúc trước bị buộc ly hôn khi nhục nhã. Nếu không phải châu ba quá mức lòng dạ hẹp hỏi, lúc trước không chịu tha thứ nàng, nàng lại như thế nào ly hôn tái giá? Lại như thế nào bị đệ nhị nhậm trượng phu đánh thương tích đời mình? Lại như thế nào bị đệ nhị nhậm bà bà trong tối ngoài sáng làm khó dễ? Chu cầm đem nàng lần thứ hai thất bại hôn nhân ngọn nguồn, về tới rồi châu ba trên người. Ở nàng mà nói, nếu không phải châu ba, nàng sẽ không tao ngộ như vậy nhiều bất hạnh. Cho nên nàng người sắc thật như châu ba mong muốn đã trở lại, tâm lại bịt kín nói không nên lời hoán hận. Nàng chán ghét châu ra, căm ghét hiện nay hoàn cảnh, hoán hận bên người mọi người hạnh phúc. Đủ rồi. Đều dừng tay. Cổng lớn, nghe tin tới rồi châu mãi mãi giận không thể át hô lên thành. Giống cái gì? Nhà mình huynh đệ cư nhiên cũng động khởi tay tới. Có phải hay không không đem ta cái này nãi nãi để vào mắt? Còn có nhớ hay không trong nhà các trưởng bối đều còn sống đâu? Khi chúng ta này đó lao đông tây đều tử tuyệt đúng không? Cùng với tuổi tăng trưởng, châu nãi nãi thật là càng ngày càng đưu hãn, nói ra nói cũng phá lệ khó nghe. Bất quá thực đáng tiếc, bị mắng người là châu nãi nãi phủng ở lòng bàn tay yêu thương bảo bối tôn tử nhóm. Cho nên mặc kệ châu nãi nãi giọng lại đại, tức giận lại vượng, châu ba cùng châu trí đều không có để ở trong lòng. Càng sâu đến, động thủ lực đạo càng thêm tăng thêm, hai người trên người thường cũng dần dần tăng nhiều lên. Châu đảo vốn dĩ tính toán tiến lên căn ngăn. Sao biết rơi chân mới vừa động, đã bị không biết khi nào từ trong phòng bếp đi ra tức phụ kéo lại. Chạm đến nhà mình tức phụ lại là lắc đầu lại là xả tốn không tán đồng biểu tình, châu đảo do dự một chút. Lùi về đã bán ra đi chân Dù sao nãi nãi thương yêu nhất Châu bà cùng Châu trí Hắn phò lại gần nói Nói không chừng không những giúp không được gì Còn phải bị nãi nãi mắng Nghĩ gần ấy năm tới nay Châu nãi nãi đối Châu bà cùng Châu trí bất công Châu đảo vẫn thường thành thật Tính tình không khỏi sinh ra một chút bướng bình Đúng vậy Dựa vào cái gì trong nhà vừa ra sự Phải hắn tới chịu trách nhiệm Đại ca từ nhỏ liền so với hắn được sủng ái Mặc kệ là đi đi học vẫn là tham gia quân ngũ, trong nhà đối đại ca thái độ đều rất là coi trọng. Ngay cả cưới vợ, đại tẩu được đến lễ hỏi cũng so với hắn tức phụ nhiều. Châu Đào ban đầu là không thèm để ý này đó. Chỉ là vì cưới vợ việc này, thật sự cùng trong nhà náo loạn quá nhiều lần biến yếu. Bị cờ trách số lần sớm đã không đến được, ngay cả kết hôn sau cũng không thiếu bị trưởng bối hoàn trách. Châu Đào vẫn luôn chịu được này đó hủy khuất, sở dĩ không có bùng nổ. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp phát tiết cơ hội thôi. Ở châu đảo trong lòng, nhà mình tức phụ nói không sai. Toàn bộ châu gia liền bọn họ vợ chồng hai người quá nhất bất ức. Đại ca cả ngày chuyện gì cũng không cần làm, ba mẹ làm theo cấp đại ca tiền tiêu. Đại tàu ở bên ngoài có dã nam nhân, ly hôn sửa lại gả lại trở về lại vẫn như cũ chuyện gì cũng không có. Nhìn một cái chính bọn họ đâu. Hiện giờ châu toàn ra. Làm việc nhiều nhất chính là châu đảo, nhưng trong nhà nhất chịu chú ý như cũ là châu ba. Trong phòng bếp thủ công nghiệp, trên cơ bản đều bị châu đảo tức phụ nhận đầu, nhưng Chu cầm như cũ không ngừng kén cá chọn canh. Hai so sánh dưới, châu đảo vợ chồng hai người sao có thể không ý tưởng? Sao có thể không oán giận? Cũng này đây, mặc dù châu đảo tức phụ đã sớm phát hiện trong biện tình thế không thích hợp, nàng cũng không có ra cửa kêu trưởng bối trở về chủ trì đại cục. Ngược lại, Nàng yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng chờ trong viện mấy người khai chiến. Mặc kệ là châu Chí hai vợ chồng có hại, vẫn là châu ba hai vợ chồng chiếm thượng phong, đều cùng nàng cùng châu đảo không quan không phải sao. Nói nữa, nàng ước gì trong viện bốn người đánh lên tới đâu. Hơn nữa càng hôn loạn càng tốt. Tốt nhất liền lưỡng bại câu thường, Kia bốn người tất cả đều không có ngày lành quá, thử. Trong lòng biết nhà mình tức phụ ngày thường sở chịu bị khuất. Châu đào trái lo phải nghĩ lúc sau, liền cũng không tính toán tiến lên ngăn trở. Tùy châu ba cùng châu chí đánh đi thôi. Một núi không dung hai hổ, ai đánh thắng ai là lao đại bái. Châu đào ngươi cái nhai danh. Còn đứng kia nhìn cái gì đâu? Không trường đôi mắt có phải hay không? Không nhìn thấy đại ca ngươi cùng đệ đệ đã đánh nhau rồi. Chạy nhanh lại đây càng ngăn A. Nếu là đại ca ngươi cùng đệ đệ có cái vận nhất, Nãi nãi không tha cho ngươi cái vô tâm không phổi tiểu bạch nhã lang. Đúng lúc này, châu nãi nãi một bộ duy ngươi là hỏi ngữ khí, tản nhận ánh mắt quét lại đây. Nãi nãi, châu đào còn chưa nói lời nói, châu đào tức phụ đã bất mãn, nhìn không được liền đoán trách nói, nãi nãi sao lại có thể mắng châu đào. Việc này lại không phải châu đào khơi mào tới. Châu đào liền đứng ở châu này, cái gì cũng không làm được không. Ngươi liền tính muốn vấn tội. Cũng đến tìm đại ca cùng tam đệ A. Tìm châu trí. Nhị tẩu ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhà ta châu trí làm sao vậy? hắn em đẹp đột nhiên bị đại ca đánh, này cũng quái châu trí. Đúng rồi, các ngươi mới là người một nhà, chúng ta đều là người ngoài, cho nên xứng đáng bị các ngươi liên hợp lại khi dễ đúng hay không. Phạm tuyết mạn tuyệt phi đèn cạn dầu. Châu đào tức phụ bên này lời nói mới vừa xong, nàng bên kia liền không vui. Cái gì người một nhà không đồng nhất người nhà, đệ muội sao lại có thể tùy ý vu an? Ta cùng Châu Đào vốn dĩ liền không rảo hợp việc này, vì cái gì đến cuối cùng phải bị an thượng tội danh. Các ngươi cùng đại ca đại tẩu đã xảy ra mâu thuẫn, đây là các ngươi hai nhà sự, không cần liên lụy người khác được không? Nói thật, Châu Đào tức phụ không thích Phạm Tuyết Mạt cái này đệ muội. So với nàng chính mình, Phạm Tuyết Mạt quá quá bừa bãi, cũng quá trương dương. Cùng là Châu gia tức phụ. Phạm tuyết mặt so nàng được hoan nên, cũng so nàng càng được sủng ái. Nói đến nói đi, còn không phải là ỷ vào châu chí so châu đảo càng bị châu mãi mãi bảo bối sao. Nhị tẩu, ngươi tự mình đều lời mở đầu không đắp sau ngữ, còn như thế nào đứng ở chỗ này cùng ta cái cỏ. Ngươi không cho ta nói người một nhà, lại ồn ào chúng ta đây là hai nhà sự. Ha ha, nhị tẩu không thể bởi vì chính mình là tẩu tử, liền nghị chấn áp ta cái này vừa qua khỏi cửa đệ muội a. Ta này trong bụng còn hoài hài từ đâu, nơi nào là nhị tẩu đối thủ của ngươi. Phạm tuyết mặt một bên nói, một bên còn trạng nếu thống khổ ôm bụng kêu to hai tiếng. Châu Chí, ta bụng đau, chạy nhanh đỡ ta trở về nghỉ ngơi a. Nếu là thật sự không thoải mái, còn có thể tranh chua mắng xong nàng lại chầm gì gì kêu phải về nhà. Châu đào tức phụ khí sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy liền phải lại lần nữa mở miệng, lại bị châu nãi nãi mắt lạnh trứng mắt nhìn lại đây. Được rồi. Ngươi liền chạy nhanh cầm miệng đi. Như thế nào nào đều có ngươi. Tuyết mặt bụng không thoải mái không nhìn thấy. Có phải hay không muốn hại chúng ta châu ra tuyệt hậu. Kinh hỏng rồi châu ra tiểu kim tôn. Ngươi gánh nổi trách nhiệm sao ngươi. Tức giận xẻo liếc mắt một cái châu đào tức phụ. Châu mãi mãi hùng hùng hổ hổ đi qua đi tốn chặt châu ba. Ngươi cũng cấp mãi mãi ngừng nghỉ điểm. Ca ca đánh đệ đệ. Ngươi mọc ra tức có phải hay không. Dương tay. Châu Đào tức phụ thực quỷ khuất. Việc này nên nàng xui xẻo vẫn là như thế nào? Vì cái gì bị mắng chính là nàng? Lại nghe một chút châu nãi nãi răn dạy châu ba nói, nơi nào có nửa phần tức giận. Rõ ràng chính là quải cong ở dụ hống châu ba không cần cùng châu trí động thủ. Quá mức rõ ràng khác nhau đánh ngộ, khiến cho châu Đào tức phụ nghẹn một bụng khí, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bên người châu Đào. Lại là như vậy. Ngãi ngãi mỗi lần đều chỉ biết nhớ rõ bất công đại ca cùng tam đệ. Đã trải qua nhiều như vậy thứ, liền tính đã chết lặng, châu đảo vẫn như cũ nhịn không được đáy lòng lên men, nén giận lại tức giận. Đặc biệt là nhà mình tức phụ giờ phút này cũng đi theo bị hủy khuất, còn đáng thương hề hề nhìn lại đây hy vọng hắn có thể đứng ra tới hát đệm. Ngãi ngãi, đại ca cùng tam đệ động thủ, là bọn họ hai người sự, cùng chúng ta hai vợ chồng không quan hệ. Về sau còn thỉnh nãi nãi hỏi rõ ràng tình huống lại mắng chửi người, không cần lại khi dễ ta tức phụ. Không chút suy nghĩ hướng châu nãi nãi hô lên thành, châu đào bùm bùm biểu đạt xong chính mình bất mãn, quay người lôi kéo nhà hắn tức phụ liền trở về chính mình nhà ở. Ai đây chính là châu nãi nãi lần đầu tiên bị châu đào phản kháng? Thay đổi châu ba cùng châu trí, vô luận là ai gào mấy câu nói đó, châu nãi nãi đều sẽ không thật sự tức giận. Rốt cuộc châu ba cùng châu Chí chính là như vậy tính tình, thường thường liền sẽ tùy hứng một lần. Nhưng châu đảo là chuyện như thế nào? Toàn bộ châu gia thành thật nhất tôn tử, cư nhiên cũng hướng nàng kêu la. Là bị ai cấp dạy hư? Không cần nghĩ nhiều, châu mãi mãi liền đem dạy hư châu đảo tội danh định ở châu đảo tức phụ trên người. Đừng tưởng rằng nàng không biết, châu đảo tức phụ chính là cái sau lương gian tả tiểu hồ ly tinh. Dám can đảm suối dục châu đảo cùng nàng cái này trưởng bối đối nghịch. Không thể tha thứ. Như thế nghĩ, châu mãi mãi dậm chân một cái, buông lỏng ra lôi kéo châu ba tay, xoa eo vọt tới châu đảo nhà ở trước, hai người cấp lao nương mở cửa. Đem nói rõ ràng. Có phải hay không gan phỉ? Không đem ta cái này mãi mãi để vào mắt đúng không? Lăn ra đây. Bệnh tâm thần. Đối với châu nãi nãi bỗng nhiên động kinh đem đầu màu chỉ hướng châu đào hai vợ chồng, trước sau chưa ra tiếng chu cầm rất là khinh thường. Nàng đã sớm nhìn ra tới châu nãi nãi là cái cực độ bất công lại ích kỷ người. Tự cho là đúng lại mù quáng tự đại, mặc kệ là đối đã từng châu bình, vẫn là đôi mắt hạ châu đào, châu nãi nãi đều không phải một vị xứng trước trường bối. Như thế đức hạnh cư nhiên còn tưởng được đến ứng có tôn kính. Ngu không ai bằng, lại có thể cười không thôi. Chương 161. Nghe nói châu gia loạn thành một đống thời điểm, châu thiến mấy người đã trở về dê thị. Vốn nên là cho nhau liên hệ sinh hoạt, lại trước sau không có thể đi đến một khối đi. Cuối cùng, không có đối châu thiến cùng vi bách hách tạo thành nửa điểm không nên có ảnh hưởng. Thẳng đến châu thiến cùng vi bách hách kết hôn kia một năm, mọi người lúc này mới lại một lần gặp nhau huyền thành. Bất quá giờ này khắc này châu gia đã sớm sụp đổ, trở mặt thành thụ. Thiên thiến, ngươi nói một chút, ngươi đại bá mẫu có phải hay không thực quá mức? Cư nhiên cùng nhà nàng hai cái con dâu khi dễ nhà ta châu trí tức phụ, quá không đem chúng ta đương người một nhà. Đưa gà trước, đang ở hóa trang châu thiến thực bất hạnh bị cắt vân giữ chặt, các loại hoán trách cùng phun tào đồng thời gào ra tới. Nhi tẩu, việc này trễ chút lại nói thành sao? Trước làm thiến thiến bị tiếp đi. Bành quế hương sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nếu không phải bởi vì hôm nay là Châu Thiến cùng Vi Bách Hách Đại Hỷ Chi Nhật, nàng khẳng định đã sớm cùng Cát Vân trở mặt xào đi lên. Sao lại có thể ở hôm nay tìm suối quậy? Rốt cuộc tồn cái gì ý xấu? Ai nha, thân lang quan không phải ở cách vách sao? Đi vài bước lộ liền đến sự, gấp cái gì? Thiến Thiến ngươi lại nghe nhị bá mâu nói nói, cấp nhị bá mâu bình phân xử Căn bản không để ý tới bành quế hương nói, Cát Vân thẳng giữ chặt Châu Thiến. Không khỏi phân trần tiếp tục nhắc mãi lên. Mấy năm nay nàng ở châu ra địa vị một hàng lại hàng, nhật tử càng thêm khổ sở lên. Thật vất vả tóm được có người có thể bồi nàng cho chuyện, nàng hận không thể lấy căn dây thường đem châu thiến xuyên tại bên người nói trước ba ngày ba đêm. Mặc kệ có phải hay không cách vách, thiến thiến gả chồng là đại sự, sao lại có thể chậm trễ thời gian. Nhị tẩu ngươi có nói cái gì trễ chút lại nói lại không nổi. Làm gì thế nào cũng phải tóm được thời gian này nói. Được rồi được rồi, nhị tẩu ngươi trước tránh ra, làm thiến thiến trước bị nên ra cửa. Thật sự phiền chán cắt vân tự lời nói tự nói, bành quế hương đẩy giả dạng tốt châu thiến đi ra ngoài. Mắt thấy thời gian không còn sớm, có thể nào tiếp tục kéo xuống đi. Nàng nhưng không hy vọng nhà mình nữ nhi ở xuất giá một ngày này, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng bại lộ. Ai cắt vân còn tưởng dỗi tay kéo người lại bị đứng ở bên người châu Nam cấp túng chặt. Tránh thoát vài hạ cũng chưa có thể tránh ra, Cát Vân không khỏi quay đầu trường hướng về phía châu Nam, ngươi có phiền hay không? Lôi kéo ta làm cái gì? Không nhìn thấy ta ở cùng thiến thiến nói chuyện. Hôm nay là thiến thiến ngày lành, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Thật muốn nói chuyện tìm châu trí tức phụ nói đi. Từ Phạm Tuyết Mạc sinh cái nữ nhi, Cát Vân cùng châu nãi nãi liền đặc biệt không thích Phạm Tuyết Mạc. Đối việc này, Châu Thiến biết, Châu Nam cũng chính mắt chứng kiến quá. Ta cùng nàng nói cái gì nói. Thật đương nàng là bồ tát sống không thành. Châu Nam ta nói cho ngươi, ta cả đời này liền trông cậy vào Châu Chí sống qua. Châu Chí không nhi tử không chỉ là ta sống không nổi, ngươi cái này tỷ tỷ cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Đừng tưởng rằng chính ngươi sinh nhi tử liền có bao nhiêu khó lượng. Nay phúc khí là chúng ta Châu gia truyền cho ngươi. Ngươi sớm muộn gì đến còn cấp Châu gia. Đối với châu Nam có thể sinh nhi tử, Phạm Tuyết Mạt lại chỉ sinh cái nữ nhi sự thật, các vân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong lòng nàng, liền nhận định châu Nam đoạt đi rồi châu Chí phúc khí, liều mạng la hét muốn châu Nam còn cấp châu Chí Thật là không thể hiểu được. Nàng sinh nhi tử cùng châu gia có quan hệ gì? Châu Nam bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nhìn không được thấp giọng quát, mẹ! Người liền không thể đầu góc thanh tình điểm. Hôm nay là khi nào? có thể làm ngươi như vậy hồ nháo sao? ngươi đối ta có bất mãn? hành. chờ thiến thiến gả cho người. chúng ta hồi linh tuyển thôn hảo hảo tính. hiện tại giờ khắc này, thỉnh ngươi câm miệng. lập tức ngừng nghỉ điểm. châu nam ngươi cánh nạnh đúng hay không? giống ai đâu? làm ai câm miệng? làm ai ngừng nghỉ? ta là mẹ ngươi. thân mụ. ngươi như thế nào không nghĩ ngươi cái này nữ nhi là như thế nào hiếu thuận ta cái này thân mụ. Ngươi gả cho hảo nhân ra, liền không nghĩ lại phản ứng nhà mẹ đẻ có phải hay không. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết lúc trước ngươi chơi về điểm này tiểu kỹ xảo. Ngươi đã sớm nhận thức trương lệ có phải hay không. Đã sớm biết trương lệ ra rất có tiền đúng hay không. Ngươi biết ngươi còn không nói. Ngươi cố ý làm nhà ta lấy không được lễ hỏi tiền. Ngươi cố ý kéo châu ra chân sau. Ngươi cắt vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Châu Nam cư nhiên hảo mệnh gả cho hảo nhân ra. Nàng chính mắt thượng trương lệ ra xem qua, tuyệt đối không kém tiền. Nhưng lại cứ châu Nam là cái không tiền đồ, căn bản không biết lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, mặc cho nàng như thế nào dạy dỗ đều sẽ không. Cắt vân tiếng la càng lúc càng lớn, châu Nam sắc mặt càng ngày càng đen. Đang muốn mở miệng biện giải, liền thấy tôn quân đẩy cửa ra đi đến, Nam Nam, ngươi còn đứng này làm cái gì đâu. Nhà ngươi bảo Bối nhi tử khóc lợi hại, ngươi bà bà kêu ngươi qua đi hống hải từ đâu. Hảo, ta đây liền qua đi. Không có suy nghĩ sâu xa Tôn Quân nói rốt cuộc là thật là giả, chỉ nghĩ thoát khỏi Cát Vân Châu Nam ném ra Cát Vân tay, bước nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Châu Nam ngươi đứng lại đó cho ta. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi đi cái gì đi? Cát Vân kêu là thanh càng thêm tự tin mười phần, nhưng mà Châu Nam lại là chẳng quan tâm cấp tốc rời đi. Đến nỗi Tôn Quân, còn lại là nhanh tay lẻ mắt trực tiếp chụp thượng phòng gian môn cũng không thèm nhìn tới rậm chân các vân liếc mắt một cái. Thật là cái kỳ của mẹ. Nghe tư thơ nói, mới vừa rồi còn tưởng phá hư thiến thiến gà chồng. Cái gì ngoạn ý nhi a Tức giận hướng về phía sau lưng môn đĩa môi, lần thứ hai quay đầu khi, tôn quân trên mặt lập tức treo lên sán lạn tươi cười. Nay cái chính là ngày đại hỷ, không thể bởi vì nào đó không cần thiết người hỏng rồi tâm tình, một đinh điểm cũng không đáng. Châu thiến cùng vi bách hách kết hôn trường hợp, không coi là to lớn nhưng cũng tuyệt đối không tính tiểu đánh tiểu nháo ít nhất nên tới khách khứa không một vắng họp, đến nỗi không nên tới sao cũng không ai để ý không phải sao nhà chồng cùng nhà mẹ để ở cùng một chỗ sự thật chú định Châu Thiến cùng Vi Bách Hách kết hôn lưu trình phá lệ đơn giản rồi lại cực kỳ thuận lý thành trương Châu Bình cùng Bành Quế Hương Đường Tố Tố cùng Đường Cẩn đều nhất trí tán đồng hai đứa nhỏ đi đến một khối thêm chi gần ấy năm cảm tình cùng ở chung cũng đều thực yên tâm hai đứa nhỏ hồn sau sẽ không trở thành đoán ngấu. Nay tiên đề hạ, lại đại phiền thoái đều không hề là phiền thoái, lại nhiều vấn đề cũng đều không cần để ở trong lòng. Ngày này, Vi Thư Thành đảo cũng tới. So với lúc trước khi phách ăn hái, hiện giờ Vi Thư Thành thật là già rồi rất nhiều, cũng suy suốt rất nhiều. Nhìn thấy Tây Trang phẳng phiêu Vi Bách Hách, Vi Thư Thành thở dài một hơi, dùng sức vô vô nhà mình duy nhất nhi tử bả vai. Cơm nước xong uống xong rượu mừng, để lại một cái giấy dai túi. Bên trong, là visa để lại cho vi bách hách sở hữu khế đất, khế nhà cùng sổ tiết kiệm. Nha, thiên thiến, ngươi này một gà chồng, lập tức xoay người đương thổ hào đâu. tùy ý xem xét trên bàn đồ vật, Giang Kỳ cười treo gẹo nói. Hán cùng đồng tư thi ngày lành cũng đang ở sàng trọn trung, thực mau là có thể thành tựu chuyện tốt. Cái gì thổ hào không thổ hào. Không gả chồng ta cũng là thổ hảo. Đừng quên ta chính là có đại biệt thự ở kẻ có tiền. Vi gia đồ vật, châu thiến không ham, đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến đưa trở về. Dù sao là vi thư thành để lại cho vi bách hách, chỉ cần vi bách hách nguyện ý nhận lấy, châu thiến tuyệt đối sẽ không phản đối. Thiết! Đầu năm nay còn có người ngại tiền nhiều. Người nếu là thật không nghĩ muốn, qua tay đưa cho ca ca ta bái. Ta không chê này đó tiền phòng tay, thật sự. Giang kỳ nói còn thật mạnh gật gật đầu lấy kỳ thành khẩn. Ở hắn mà nói, đây là vi già thiếu vi bách hách, cấp vi bách hách hoàn toàn không thể chỉ trích nặng. Ai nói chúng ta từ bỏ. Này không phải liền bãi ở nhà của chúng ta trên bàn sao. Bách hách, thu bái. Giang kỳ ý ngoài lời, châu thiến đương nhiên là có nghe hiểu. Không thể không nói, kỳ thật nàng cũng là cái này cái nhìn. Nghĩ vi bách hách không chừng thật sẽ đem tiền còn trở về, châu thiến biểu môi. Mánh liệt kiến nghị nói. Từ đầu đến cuối, vi bách hách đều không có chạm vào trên bàn đồ vật. Nay đây nghe được Châu Thiến như thế đề nghị, hắn chỉ là trầm mặc một lát, liền cấp ra định luận, ngươi thu đi. Di, thật là cho ta. Nha, thật tốt. Ta kiếm quá độ. Ra vẻ khoa trương đem trên bàn một đống đồ vật thu vào giấy dai túi phóng hảo, Châu Thiến vui tươi hớn hở gật gật đầu, cười mị mắt. Thật là ít thấy việc lạ, cũng không chê mất mặt. Nhà đầu này a, đều phải chui vào tiền trong mắt. Già ý bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Kỳ vừa mới dứt lời, trên đầu đã bị vỗ nhẹ nhẹ một chút. Không được nói như vậy Thiến Thiến. Bất cứ lúc nào, đồng tư thi đều không quên đứng ở nhà mình hảo tỷ muội bên này. Kết quả là, không chút nào ngoài ý muốn lần thứ hai dẫn phát rồi Giang Kỳ bất mãn. Cái gì sao? Như thế nào lại hướng về nhà đầu này? Ngươi đều mau thành lão bà của ta. Như thế nào cũng đến đứng ở chúng ta giang ra người bên này mới được a, Lại lại như vậy tình hình. Giang kỳ hủy khuất nhó miệng, nhìn không được nói thầm nói. Hành, hướng về ngươi. Không để bụng xua xua tay, đồng tư thi ngẩn đầu nhìn về phía châu thiến, thiến thiến, chạy nhanh đem mấy thứ này đều thu vào phòng, không cần bãi tại nơi này trốn mắt. Đến, kỳ kỳ ca là lão đại, ta ai đều không thể treo vào lạp. Đồng tư thi nói hoàn toàn không có lực sát thương, hơn nữa xét đến cùng vẫn là thiên hướng nàng bên này lạc. Châu thiến không sao cả nhún nhún vai, cầm giấy dai túi hoảng vào nàng cùng vi bách hách hôn phòng. Mấy thứ này thu không thu đều không phải mấu chốt, chủ yếu vẫn là đến xem vi thư thành rốt cuộc có hay không sao chiêu. Không thành ý. Thật đương hắn nghe không hiểu nàng là ở giúp đỡ châu thiến kia nha đầu. Giang kỳ vẻ mặt không thú vị đứng lên, lôi kéo đồng tư thi hướng nhà mình đi, bách hách. Không phải giày các ngươi động phòng hoa trúc, chúng ta về trước. Cái gọi là động phòng hoa trúc. Vì bách hách vẫn thường không có biểu tình trên mặt bảy biện ra quỷ dị đỏ thấm. Một lát sau, lại chuyển vì đen nhánh. Nói ngắn lại, hôm nay này bốc chướng, vì bách hách dưới đáy lòng nhớ kỹ. Tình yêu thế giới không có bất luận cái gì đã định quy tắc, mệnh trung chú định duyên phận tổng có thể dẫn đường thiệt tình yêu nhau hai người đi đến cùng nhau. Lúc sau sinh hoạt hay không có phong có vũ. Lại hay không nhiều thai nạn, ai cũng dự đoán không đến. Nhưng là mặc kệ phía trước chờ bọn họ chính là cái gì, chỉ cần hai người nắm tay cùng nhau đi, tổng có thể khắc phục sở hữu phiền toái cùng khó khăn. Lo liệu tương đồng tín nhiệm, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ở hai bên ra trưởng tán thành hạ, nghĩa vô phản cố bước vào hôn nhân phân mộ. Mà hai người chân chính ở bên nhau sinh hoạt, kỳ thật cùng phía trước cũng không quá lớn khác nhau. Cũng ngày đây, hai người đều thích đứng thực mau. Hết thể cũng đều thực hài lòng Đương nhiên, hạnh phúc vô ưu sinh hoạt là cần thiết muốn trừ bỏ Đồ ở cửa làm ẩm ý châu ra người Mẹ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật là đủ rồi Đều nói không có tiền không có tiền Người như thế nào một cái kính hỏi cái không ngừng Ta muốn thực sự có tiền, có thể không đưa cho người Nói nữa, nhà ta có nhi tử muốn dưỡng Ta lão công kiếm tiền tất cả đều cho ta bà bà Ngươi muốn thực sự có năng lực, chỉ lo tìm ta bà bà đi. Châu Nam thật sự bị cắt vân trên sợ. Liên ban cũng chưa biện pháp an tâm thượng không nói, còn bị mạnh mẽ kéo đến châu Thiến trong nhà tới phân xử. Không chê phiền lụy dưới, nàng hô ra tới. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia câm miệng. Ta không muốn nghe ngươi những cái đó lời nói dối hết bài này đến bài khác, ngươi cho ta chờ. Ta muốn ngươi tam thúc tam thẩm tới chủ trì công đạo, làm cho bọn họ tới bình phân xử. Ngươi bất lão là nói bọn họ mới là xứng chức trưởng bối sao. Ngươi cũng chỉ nghe bọn hắn hai nói có phải hay không. Không đem ta cái này thân mụ để vào mắt đúng hay không. Hành à, chúng ta nay cái liền mặt đối mặt đem nói rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là ai không chiếm lý. Đủ rồi. Ngươi có thể hay không không cần chuyện gì đều dính dáng đến tam thúc tam thẩm. Tam thúc tam thẩm rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, xin lỗi châu ra. Đánh ta tiểu liên thấy các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ tam thúc một nhà. Hiện tại thiến thiến đều lớn lên gà chồng, các ngươi vẫn là không ngừng nghỉ. Có xấu hổ hay không a? Mất mặt không? Nếu không phải bị cắt vân bức đến nước này, châu Nam là sẽ không này lòng đầy căm phẫn kháng nghị. Nhưng tưởng tượng đến châu Bình một nhà còn giúp bọn họ dưỡng đường xoái xoáy, châu Nam đấy lòng liền nhịn không được ngẹn hỏa. Làm người không thể như vậy không màng liêm sỉ, nếu không thật nên tao thiên lôi đánh xuống. Liên tính Cát Vân là nàng thân mụ, nên nói nói, nàng vẫn là cần thiết nói ra. chương 162 Châu Nam làm khó dễ, thật là không phải thực thưa thất bình thường chẳng hướng. Hùng chi vẫn là như lúc này như vậy hướng về phía Cát Vân giống to kêu to. Trong lúc nhất thời Cát Vân lại là bị dọa sợ. Uy, Châu Nam, người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại Cát Vân đang chuẩn bị mở miệng mắng to, đã bị bên ngoài pháo thanh cấp đánh gãy. Mẹ! Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Mặc kệ ngươi có cái gì bất mãn, lại đối ta có ý kiến gì, phiền thoái đều chờ Thiến Thiến gả chồng lại nói. Ở Châu Nam trong lòng, Châu Thiến kết hôn là đại sự, tuyệt đối không thể bị Cát Vân cấp phá hủy. Cho nên không đợi Cát Vân đem nói cho hết lời, Châu Nam liền thẳng đi ra ngoài. Tao nộ như vậy đối đãi, Cát Vân thực sự tức giận đến không nhẹ. Nhưng chờ nàng đuổi theo ra đi thời điểm, đã không thấy được Châu Nam thân ảnh trong lòng chính hòa đại lại bị Chu Cầm cấp ngăn chặn. Nha, này không phải nhị thẩm sao? Như thế nào? Nhị thẩm đây là muốn ở Thiến Thiến kết hôn nhật từ đại não một hồi. Này nhưng không giống như là làm trưởng bối nên có bộ dáng a. Châm Trọc nhìn Cát Vân, Chu Cầm phết miệng lớn tiếng chào phúng nói. Thay đổi Châu gia mặt khác bất luận kẻ nào kết hôn, nàng đều sẽ không để ý tới Cát Vân muốn làm cái gì. Nhưng nếu là Châu Thiến gả chồng. Chu cầm là khẳng định muốn xen vào thượng một quản Chu cầm, hai ta không đại thù đi. Ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền tìm ta cha. Bình thường ngươi cùng nhà ta tuyết mặt không khách khí, kia cũng coi như. Ta chỉ đưa ngươi là thân là trưởng đầu, muốn đối nhà mình để tức phụ tiến hành gian dạy. Ta tự mình lúc trước cũng là đương nhân nhi tức phụ, cũng chịu quá ngươi bà bà ước hiếp. Cho nên ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, cũng sẽ không nhúng tay việc này. Nhưng là, mọi việc không cần quá mức. Châu thiến bất quá là cái gả đi ra ngoài nha đầu, cùng ngươi không còn đi. Ở linh tuyển thôn thời điểm, Chu cầm cùng nàng không đối phó còn chưa tính. Nay tới rồi huyện thành, đề cập châu thiến gả chồng, quảng Chu cầm chuyện gì. Nhị Thẩm làm người muôn phúc hậu điểm. Chính ngươi cũng là đương mẹ nó người, nhi tử cưới tức phụ, nữ nhi gả cho người. Hà tất động bất động liền rào hợp người khác sinh hoạt. Châu Thiến lại nói như thế nào cũng là chúng ta châu gia nữ nhi, lại không e ngại ngươi chuyện gì, ngươi hả tất cố ý tìm phiền toái. Gả trông là đại sự, cả đời liền như vậy một lần, không tới phiên ngươi đứng ở chỗ này khoa tay múa chân. Chu Cầm rất là không khách khí châm chọc xong, không chút khách khí xoay người chạy lấy người. Nha! Chu Cầm! Ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta? Chính ngươi đều không phải cái gì người tốt, thiếu 50 bước cười 100 bước cũng không nghĩ chính ngươi phía trước đều trải qua cái gì mất mặt sự, ngươi có cái gì thể diện lớn tiếng kêu la. Cát Vân ghét nhất chính là bị người ta nói giáo, huống chi vẫn là giáp mặt bị người ta nói giáo. Nhất đáng giận chính là thuyết giáo nàng vẫn là Chu Cẩm. Sau lưng tức giận mắng rầm chân thanh không nhỏ, nhưng Chu Cẩm vẫn chưa để ở trong lòng. Người mặt làm ngơ đi vào phòng bếp, khó được hảo tâm hỗ trợ bưng lên đồ ăn. Toàn bộ châu gia, trừ bỏ châu Thiến, Nàng không có khả năng lại đối những người khác có sắc mặt tốt. Cứ việc nàng cùng Châu Thiến tiếp xúc cũng không nhiều, năm đó thậm chí còn bởi vì ngũ thúc Châu Kim sinh hoạt phí cùng Châu Bình một nhà sinh qua oán hận. Vô luận cắt vân rốt cuộc tưởng nháo cái gì, kỳ thật đều vẫn chưa ở chân chính ý nghĩa thượng đối Châu Thiến cùng vi bách hách thiệt cưới tạo thành ảnh hưởng. Bành Quế Hương cùng đường tố tố đều là sẽ làm việc người, tôn quân cùng đường cần lại đều phi thường không dễ trọc, Cát vân nào dám thật sự nháo sự thở phì phì trừng mắt nhìn vài mắt nhất chịu chú mục tân lang tần đường, các vân tức giận nắm lên trên bàn chiếc búa, từng ngụm từng ngụm bắt đầu hướng trong miệng tắt thịt. Nàng quyết định, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn không hết tất cả đều đóng gói mang đi. Đường lão nhị, bạch hách đều cưới vợ, ngươi còn tính toán tiếp tục quan côn. Tiền thanh ly cùng tiết hổ đám người tự nhiên cũng là cần thiết tiến đến xem lễ. Mà một đám hảo anh em chung, hiện nay duy nhất không có kết hôn người. Cũng cũng chỉ dư lại đường cần. Này đây mỗi khi loại này thời điểm, bị ghét bỏ người khẳng định chính là đường cần. Không a Này không phải đang ở nỗ lực chung sao. Đường cần nhưng thật ra không có nói dối. Hán gần nhất ngẫu nhiên gian nhận thức một cái cũng không tệ lắm nữ sĩ, hai người ở chung cũng không tệ lắm. Chẳng qua có thể hay không kết hôn, có thể hay không đi đến cuối cùng một bước, liền không phải đường cần có thể quyết định sự. Ka ca, ta giúp người truy tức phụ. Con tuổi nhỏ đường xoay xoay, một bên uống nước trái cây, một bên mại thanh mại khi nói. Hành A. Chỉ cần xoay xoay ngươi thật có thể giúp ca ca truy hồi tới tẩu tử, ca ca thỉnh ngươi đương hoa đồng. Sùng ái bước đường xoay xoái đầu, đường cần đầy mặt tươi cười, phá lệ hảo tâm tình. Hảo. Trinh trọng chuyện lạ gật gật đầu, đường xoay xoái nghiêm trang gật gật đầu, trên mặt sát có chuyện lạ thái độ thật là làm người cảm thấy thú vị. Đường lão nhị, không thể không nói. Nhà ngươi đường xoay xoay so ngươi xoay khí nhiều. tương lai khẳng định không lo cưới vợ. Không giống ngươi, đều một đống tuổi còn không có người muốn. Cô ý vì đường xoay xoay gấp một khối to thịt, tiết hổ cười tủm tỉm treo gèo nói. Đúng vậy, không sai. Xoay xoay ăn nhiều một chút, tương lai lớn lên lại cao lại xoay, nhất định có thể cưới trở về đặc biệt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu tiểu thức phụ. Vi Bách Hách cùng Châu Thiến vừa lúc kính rượu đến này một bàn. Nghe được tiết hổ nói, một thân váy cưới châu thiến đi theo treo chọc nói. ân, Đường xoay xoay cùng châu thiến cảm tình thực hảo. Chỉ cần là châu thiến lời nói, hắn từ trước đến nay thực nghiêm túc nghe. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có quên khen hôm nay nữ chính, thiến thiến thật xinh đẹp. Ta lớn lên cũng muốn cưới cái cùng thiến thiến giống nhau xinh đẹp tức phụ. Không hổ là nhà ta xoay xoay. Ánh mắt thật không sai. Cả ca duy trì ngươi. Cổ vũ vô vô đường xoáy xoáy bả vai, tiết hổ ý có điều chỉ nhìn đường cần, lời trong lời ngoài toàn là thơ ý. Ui uy, các ngươi có thể hay không đều ngừng nghỉ điểm. Như thế nào mỗi lần gặp mặt đều là tập thể vây công ta nhật tử. Nay cái tình huống không giống nhau, chính là rất tốt hạnh phúc thời gian được không? Không nhìn thấy chúng ta tân lang tân nương liền đứng ở bên cạnh chờ kính rượu sao? Tới tới, chúc mừng chúc mừng, bách niên hào hợp. Sớm sinh quý tử đường cần đặc biệt rõ ràng nói sang chuyện khác, đứng lên bưng lên chảy rượu. Mọi người thấy thế, không có bất luận cái gì ác y đi theo nở nụ cười. Lúc sau liền cũng thật sự không hề treo chọc đường cần, quay lại chính đề. Bọn họ đều không phải nhàn rỗi không có chuyện gì người, có thể rút ra thời gian tới rồi huyện thành, vì đúng là tham gia vi bách hách cùng châu thiến tiệc cưới, chứng kiến hai người hạnh phúc. Đến nỗi đường cần sao ngược lại trở thành mọi người cố tình quên đi đối tượng. Đường cần nhưng không thèm để ý bị người quên đi, hắn ước gì mọi người không cần lại đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn tới. Nay đây chờ đến mọi người đều lòng tràn đầy chúc phúc hướng vì bách hách cùng châu thiến biểu đạt chúc mừng là lúc, đường cần xoa xoa đường xoáy xoáy đầu tóc, khỏe miệng đi theo kiểu lên. Có thể như thế quang minh chính đại đem đường xoáy xoáy mang về huyện thành, đưa tới châu gia người trước mặt là biết được chân tướng bọn họ đều chưa từng thiết tưởng qua tình hình. Nếu không phải vì bách hách cùng châu thiến lần này kiên trì, đường cần cũng sẽ không tán đồng đem đường xoáy xoáy mang đến nơi này. Bất quá sự thật chứng minh, vì bách hách cùng châu thiến ý tưởng không sai. Nơi này không ai nhận thức đường xoáy xoáy, cũng sẽ không có người biết được đường xoáy xoáy thân phận thật sự. Châu ra một đám người thương nhớ ngày đêm nghĩ nhi tử, nghĩ tôn tử, chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không đoán được. Đường xoáy xoáy cái này thật thật sự sự châu gia hải tử sớm đã theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hình cùng người lạ, về sau đều không thể có tương nhận cơ hội. Đem đường xoáy xoáy mang về huyện thành, xác thật là vi bách hách cùng châu thiến ý tưởng. Cùng với đường xoáy xoáy lớn lên, châu thiến nhất muốn làm sự, chính là giờ này khắc này không hề cố kỵ đem đường xoáy xoáy đưa tới châu gia người trước mặt cảnh tượng. Chỉ cần tưởng tượng đến này, nhóm người hoàn toàn ngu muội vô chi tùy ý tung tăng nhảy nhót đường xoáy xoáy sinh long hoặc hổ từ bọn họ trước mặt chạy qua lại không biết gì, Châu Thiến liền phát ra từ nội tâm cảm thấy hả giận. Một ngày nào đó, Châu gia người sẽ hối hận. Bởi vì Châu Thiến đấy lòng so với ai khác đều rõ ràng, Châu gia tiếp theo bối là không có nhi tử, một cái cũng không có. Vì bách hách cùng Châu Thiến tiệc cưới thuận lợi tiến hành. Sau khi chấm dứt bọn họ liền quyết nghị trực tiếp hồi dê thị. Nếu như không phải châu gia đột nhiên lại buộc phát ra đại sự, vi bách hách cùng châu thiến khẳng định đã biến mất ở châu gia người trước mắt. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, châu thiến lại một lần bị quân lấy. Thiên thiến, ngươi nói, ngươi ngũ thuốc sao lại có thể đối với ta như vậy tỉ? Hắn sao lại có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân? Hắn là điên rồi sao hắn? Hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không trong nhà có tỷ của ta như vậy cái xinh đẹp lại hào phóng thế tử. Hắn thật quá đáng. Lữ Mộng Kiều là cố ý tới chúc mừng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách. Cùng lúc đó, còn mang đến chính mình bạn trai. Nguyên bản là lao đồng học gặp mặt ấm áp trường hợp, lẫn nhau cũng đều liều thực vui sướng. Mà khi nàng từ tỷ tỷ Lữ Mộng Na nơi đó biết được Châu Kim ngày gần đây hành động, nàng nhất thời liền hòa lớn. Mộng Kiều, người hướng thiến thiến gào cái gì? Việc này cùng thiến thiến lại không quan hệ. Muốn trách cũng đến trách người chính mình tỷ phu không phải. Hồi lâu không thấy triệu linh linh giờ phút này chính kéo vông cảnh sơn cánh tay, tức giận chụp lữ mộng tiểu một chút. Châu Kim cùng lữ mộng na nà sử, nàng kỳ thật cũng nghe thấy quá. Lúc trước vị kia bị bắt thôi học gì doanh doanh đồng học, nghe nói là bị toàn giáo thông báo phê bình yêu sớm mới cùng Châu Kim chia tay. Giống như Châu mãi mãi một đám người còn chạy đến hà ra đi đại nào quá. Lúc này mới dẫn tới gì doanh doanh khác gả người khác đi. Trách hắn có ích lợi gì? Ta lúc trước liền nói qua, người nam nhân này căn bản là không đáng tin. Tỷ của ta tự mình chính là cái nhặt rác rưởi liền tiểu tam đều không thể xưng là. Ngân ấy năm ở chung, ta cho rằng Châu Kim đã hồi tâm, biết được chiếu cố lao bà nữ nhi trách nhiệm. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn hiện tại công tắc vẫn là ta ba nhờ người tìm đâu. Hắn sao có thể lấy tiền dưỡng lao bà của người khác cùng nhi tử? Hắn là điên rồi sao? Đầu bị cửa kẹp, vẫn là bị xe đụng phải. Lữ Mộng Tiêu là thật sự thực tức giận. Khí Châu Kim không hề ý thức trách nhiệm, cũng khí Lữ Mộng Na không biết cố gắng, càng khí nàng chính mình vô năng. Nàng không có năng lực khuyên lại Lữ Mộng Na không cần lại cùng Châu Kim dây dưa, cũng không có năng lực ngăn trở Châu Kim đi theo gì doanh doanh gặp mặt thậm chí châm lại tình xưa, nàng. Nàng mới là nhất vô dụng người kia. Quá vãng chuyện xưa lần thứ hai trình diễn, nếu không phải Lữ Mộng tiểu La To, Châu Thiến Cơ Hồ đều sắp đã quên gì doanh doanh nhân vật này. Mà sự thật chứng minh, nên tới vẫn là muốn tới, nên phát sinh ai cũng không có biện pháp ngăn cản đâu. Nhiều năm trôi qua lúc sau, Châu Kim cùng gì doanh doanh lần thứ hai gặp mặt, thậm chí còn ở bên ngoài dưỡng nổi lên tiểu ra đúng không? Ai có thể lường trước đến? Vòng đi vòng lại duyên phận đến cuối cùng vẫn là đi trở về nguyên điểm đâu. Lữ Mộng Kiều sốt ruột đồng thời, Châu nãi nãi đám người cũng chính lòng nóng như lửa đốt đi. Nếu không, Châu ra người sắc mặt như thế nào như thế khó coi. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ lúc trước kẻ thứ ba sự kiện, Lữ Mộng Kiều đồng học chính là cực lực kiên trì gì doanh doanh mới là tiểu tam đâu. Tuy rằng đã qua đi thật lâu, Giang Kỳ lại cũng hồi tưởng lên khi đó thời khắc đó chẳng uống. Đã từng chấn động một thời yêu sớm sự kiện, bị truyền ồn ào huyên náo kẻ thứ ba thai tiếng. Cuối cùng vẫn là bị vạch trần ra tới đâu. Chương 163 Đề cập lúc trước những cái đó sự, Lữ Mộng Na hơi hám mổm, lại vô lực khép lại. Hảo đi nàng thừa nhận, tuổi nhỏ thời điểm nàng thật sự quá mức vô tri cho nên mới sẽ bởi vì chính mình nhất thời ý tưởng, nghĩ lầm Lữ Mộng Na cùng Châu Kim mới là lưỡng tình tương duyệt một đôi cho nên mới sẽ ở lớp học nói ra những cái đó không dễ nghe lời nói, tiến tới làm gì doanh doanh lương đèo không dễ nghe thanh danh. Kỳ kỳ ca. Không tán đồng nhìn thoáng qua giang kỳ, Châu Thiến biên độ cực tiểu lắc lắc đầu. Lúc trước Lữ Mộng Na cách nói, có lẽ bất tận là sự thật, nhưng lại chưa đối bất luận kẻ nào tạo thành chân chính ý nghĩa thượng thương tổn. Cũng cho nên, Châu Thiến từ lúc bắt đầu liền không co chen chân việc này, càng không có công khai nghi ngờ Lữ Mộng Na những cái đó ngôn luận. Hành, ta không nói. Dù sao đều qua đi đã lâu như vậy, hơn nữa cũng cùng chúng ta không quan hệ. Châu Kim ra sự, Giang Kỳ nhưng không có hứng thú. Nếu không phải năm đó yêu sớm sự kiện nháo đến rất đại, hắn cũng sẽ không lo lắng nhớ rõ chuyện này. Đến nỗi hiện tại Châu Kim là ngoại tình tình huống, Giang Kỳ thực khinh bỉ, nhưng lại không tính toán để ở trong lòng. Thiên thiến, người có thể hay không hỗ trợ tưởng cái biện pháp, ít nhất giúp giúp ta tỉ. Trước kia chuyện tới đế ai đúng ai sai chúng ta không dối dám, nhưng là hiện tại tỷ của ta là người ngũ thẩm, lại còn có vì các ngươi châu gia sinh cái nữ nhi, này luôn là sự thật đi. Người có thân sơ chi phần, ngươi liền tính cùng tỷ của ta không có gì giao tình, dù sao cũng phải ngẫm lại ta cái này hảo tỷ muội đi, lại không ngẫm lại người kia đáng thương tiểu đường muội. Nàng thật đúng là còn tuổi nhỏ liền tao nộ ba mẹ sụp đổ, thực đáng thương. Nghe được Châu Thiến giúp nàng, Lữ Mộng Na cuốn quýt đi qua đi giữ chặt Châu Thiến tay, ủy khuất không thôi bác đồng tình nói. Việc này đều có người quản, không tới phiên ta tới nói chuyện. Châu Kim, Châu Nãi Nãi tâm can bảo bối. Về Châu Kim gia đình chẳng huống, Châu Nãi Nãi khẳng định là nhất có quyền lên tiếng. Châu Thiến cũng không chuẩn bị cùng làm việc xấu, cũng lười đi để ý. Thiên Thiến, nhà các ngươi tình huống, ngươi không phải không biết. Lấy Châu Nãi Nãi tin dụng. Ta không cho rằng nàng sẽ giúp ta tỉ. Nàng khẳng định sẽ hướng về nàng nhi tử. Liên tính là nàng nhi tử có sai. Nàng nhi tử ở suất quỹ lữ mộng na càng nói càng cảm thấy nhà mình tỉ tỉ hủy khuất. nhịn không được liền lắc lắc châu thiến tay. Được rồi được rồi. Thiến thiến giúp đỡ làm, Ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Tổng không thể thật sự làm phiền ta ba mẹ tới cửa tìm ngươi mãi mãi lý luận đi. Đảo cũng không tồi ý tưởng. Hai nhà trưởng đối đối thượng. Mới là chân chính giải quyết vấn đề biện pháp không phải. Nếu không liền Châu nãi nãi kia tính tình cùng bản tính, Châu Thiến hoàn toàn có lý do tin tưởng, Lữ Mộng Na tuyệt đối là có hại kia một người. Rốt cuộc kiếp trước Châu Thiến chính là chính mắt chứng kiến Lữ Mộng Na cùng Châu Kim kia chàng kinh thiên động địa xung đột bùng nổ. Thiên Thiến! Làm ơn làm ơn làm Thính ta cầu ngươi thành không! Ngươi liền xem ở ngươi cùng vi bách hách kết hồn, tỉ muội ta còn đặt có nghĩa khí thượng một phần đại lễ. Ngươi liền giúp giúp tỷ của ta sao? Liền lúc này đây cùng Châu Thiến nhận thức nhiều năm như vậy, Lữ Mộng Tiểu đương nhiên biết Châu Thiến kỳ thật là cái thực dễ dàng đối bằng hữu mềm lòng người. Chỉ cần là Châu Thiến để ý người, đều đem thực may mắn được đến Châu Thiến giữ gìn cùng bảo hộ. Mà giờ này khắc này, Lữ Mộng Tiểu vẻ mặt đưa đám không ngừng cầu xin, vì cũng bất quá là hy vọng Châu Thiến có thể yêu ai yêu cả đường đi giúp giúp nàng tỷ tỷ. Cũng không biết là vì cái gì, đánh ngay từ đầu. Lữ Mộng Kiều liền tin tưởng vững chắc châu thiến có thể giúp nàng tỷ, cũng là duy nhất có thể giúp nàng tỷ người. Mộng Kiều, ngươi như vậy có thể hay không quá làm khó người khác. Thiến thiến nói như thế nào cũng là tiểu bối, nơi nào quản được đại nhân sự. Ngươi tỷ phu là thiến thiến thúc thúc đâu. Ngươi cái này cô em vợ chạy tới vì ngươi tỷ xuất đầu còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng thực đồng tình lữ mộng na tao ngộ, nhưng triệu linh linh như cũ xem bất quá mắt vì châu thiến nói chuyện. Ta cũng biết làm khó thiên thiến A. Nhưng trừ bỏ thiên thiến, ta căn bản tìm không thấy những người khác có thể hỗ trợ sao. Ta ba mẹ năm đó vì tỷ của ta khăng khăng phải gả cho châu kim sự đã thực tức giận thực tức giận, vì thế đều gần hai năm không cùng tỷ của ta đi lại. Liên tỷ của ta ăn tiết về nhà, ta ba mẹ cũng chưa đã cho sắc mặt tốt xem đâu. Thật vất vả tỷ của ta sinh nữ nhi, ta ba mẹ xem ở đáng yêu ngoại tôn nữ tình cảm thượng cũng liền tha thứ tỷ của ta. Ngày lành mới qua mấy năm, Châu Kim liền nháo ra loại sự tình này, ta ba mẹ khẳng định sẽ giận không thể át đến lúc đó sôi sèo, nhưng không ngừng nàng tỷ, liên quan bọn họ mọi người sinh hoạt đều sẽ lọt vào liên lụy thậm chí bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Đối với Châu Thiến cùng Triệu Linh Linh này vài vị bạn tốt, trong nhà rất nhiều sự, lữ Mộng tiểu đều sẽ không giấu giếm. Ở nàng mà nói, hảo Khuê mật cũng là có thể biết được các nàng ra việc xấu trong nhà. Hùng chi Châu Thiên nguyên bản liền cùng nàng là thân thích. Lẫn nhau cũng đều có cộng đồng thân nhân. So với Châu Nam, Châu Thiến thật là không nghĩ phản ứng Châu Kim Sự. Nhưng mà, thở dài một hơi, Châu Thiến cuối cùng vẫn là híp híp mắt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mộng tiều, bằng không ngươi vẫn là đi hỏi một chút ngươi tỉ hiện tại rốt cuộc là cái gì tính toán. Tiếp tục cùng ta ngũ thúc quá đi xuống, vẫn là quyết định ly hôn. tỷ của ta không nghĩ ly hôn. Nói đến chuyện này, Lữ Mộng tiểu bất đắc di cúi đầu không phải không có oán giận nói thầm nói, tuy rằng ta cũng rất muốn làm tỷ của ta cùng ngươi ngũ thúc cái kia hư nam nhân ly hôn, nhưng tỷ của ta nói, vì nữ nhi, nàng không nghĩ ly hôn. Hơn nữa, hình như là bị ngươi đại đường tẩu chuyện đó cấp nào đến, tỷ của ta kỳ thật rất sợ ly hôn lại hối hận, đến lúc đó nếu là lại tưởng phục hôn liền quá mất mặt. Nàng cũng không phải là ngươi đại đường tẩu, làm không được như vậy công khai. Lữ Mộng Na cùng Chu Cầm Sắc thật không phải cùng loại người. Nếu như nói chu cầm là chạm vào vách tường liền nhất định sẽ quay đầu lại tính tình. Như vậy Lữ Mộng Na liền khẳng định là trước biết được sẽ bị thương cho nên nhất định sẽ không dễ dàng đi đụng vào tránh né tính cách. Như thế nghĩ, Châu Thiến lắc đầu, hơi hiện vầu ngữ biểu môi, nếu không nghĩ ly hôn, vậy tìm ta ngũ thuốc hảo hảo nói chuyện. Nhìn xem ta ngũ thuốc rốt cuộc là cái gì ý tưởng, này trung gian có phải hay không có hiểu lầm hoặc là có thể hay không mau chóng cùng dì doanh doanh đoạn tuyệt lui tới linh tinh. Ta thay ta tỉ đi hỏi qua. Hắn nói hắn không ngoại tình, chỉ là cảm thấy dì doanh doanh cô nhi quả phụ thực đáng thương, cho nên muốn muốn hỗ trợ chiếu cố chiếu cố. Đúng rồi thiên thiến, thiến ngươi cũng không biết, hắn chẳng những cấp dì doanh doanh mẫu tử thuê phòng ở, còn giúp đem dì doanh doanh nhi tử xoay tiểu học, mỗi ngày sớm muộn gì đón đưa, trên giới học trước nay đều không có rơi rớt một lần. Ngươi nói hắn làm như vậy quá không quá phận. Rõ ràng liền ở một cái tiểu học, hắn cũng không để ý không màng chính mình nữ nhi, chạy tới đón đưa người khác nhi tử. Liên tính là lão tình nhân cũng không thể như vậy đi. Quả thực là lữ mộng tiểu vốn dĩ không nghĩ mắng chửi người. Nhưng châu kim hành vi thật sự quá mức, khi nàng nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đương trưởng cùng châu kim làm lên. Đương nhiên, nàng cũng sát thật cùng châu kim cãi nhau, hơn nữa xảo còn rất lợi hại. Trên cơ bản các loại tàn nhẫn lời nói đều thả. Lấy Châu Kim làm người, sẽ làm như vậy chút nào không cho Châu Thiến cảm thấy ngoài ý mớn. Rốt cuộc năm đó yếu đối sợ phiền phức Châu Kim lựa chọn thoát đi, mà nay rồi lại khó được cùng nhiều năm không thấy hơn nữa thâm chịu khổ khó tình nhân gặp lại, sẽ đáng thương, sẽ đồng tình, sẽ muốn hỗ trợ. Này đó ý tưởng đều là thực đương nhiên. Bất quá Châu Kim đã có thê có nữ, cũng xác thật yêu cầu tị hiểm. Suy nghĩ quay cuồng, Châu Thiến không tiếng động trong lòng hạ thở dài một hơi, quay đầu, liền vừa lúc gặp được Vi Bách Hách bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Không cao hứng điệu môi, chờ Vi Bách Hách đáp lại. Nàng không phải rất muốn quản việc này đâu. Nhưng lại không có biện pháp không để ý tới lữ mộng tiểu cái này bạn tốt. Như vậy rốt cuộc nên làm như thế nào, nàng hy vọng Vi Bách Hách có thể cho nàng cái minh sắc kiến nghị. Đề cập Châu gia, Vi Bách Hách buồn không muốn làm Châu Thiến nhúng tay. Bất quá thiên thiến thế nhưng sẽ do dự, tự nhiên là trần trờ suy nghĩ muốn giúp lữ một kiểu. Nếu như vậy, vì bách hách rất là khẳng định gật gật đầu, thiên thiến nếu có thể giúp được với vội, liền cứ việc thử xem đi. Không có cho nàng lựa chọn đường sống, mà là giúp nàng cầm quyết định. Châu thiến vừa lòng cười cười, lúc này mới rốt cuộc tùng khẩu, hảo đi. Ta đây phi thường lương tâm cấp ra hợp lý nhất kiến nghị, ước gì doanh doanh ra tới nói chuyện đi. Nhìn xem gì doanh doanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu nàng đối ngũ thuốc không có cũ tình, tự nhiên sẽ biết được tị hiểm. Nếu nàng muốn chen chân ngũ thuốc hiện tại gia đình, mặc kệ tỉ tỉ ngươi làm cái gì, đều là không làm nên chuyện gì. Ta ngũ thuốc lúc trước sẽ rời đi gì doanh doanh, là bởi vì tuổi quá tiểu, cũng là vì ta mãi mãi quá cường thế chạy tới hà Gia đại xảo đại nháo, làm hại hà ra gà chó không yên, cũng làm hại gì doanh doanh bị bắt gả chồng. Lúc này mới dẫn tới hai người tách ra. Đổi mà nói chi, bọn họ trung gian còn tồn tại không có nói ra tiếp đuối mà cái này tiếp đối chủ yếu là ta ngũ thuốc tạo thành. Ta nói như vậy, ngươi nghe hiểu được sao? Châu Thiến tận lực đem nói đến ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng kỳ thật, liền nàng chính mình đều không phải rất rõ ràng nàng nói như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Thiên Thiên, ngươi nên không phải là tưởng nói, ngươi ngũ thuốc đối gì doanh doanh cũ tình chưa xong. Chỉ cần dì doanh doanh hơi chút còn có hợp lại ý tứ, tỷ của ta liền rất có khả năng bị vứt bỏ đi. Quá không thể tưởng tượng. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến mức tận cùng. Nghe Châu Thiên nói, dì doanh doanh nháy mắt liền nghe hiểu, nhưng cũng lập tức liền bạo phát. Ấn. Cho nên người tốt nhất vẫn là trước xác định dì doanh doanh làm gì ý tưởng. Hơn nữa tốt nhất là trước đem dì doanh doanh thuyết phục, làm dì doanh doanh chủ động rời đi ta ngũ thúc. Cứ việc, như vậy có lẽ rất khó, thậm chí có chút không quá hiện thực. Dì Doanh Doanh là ái Châu Kim. Liền giống như Châu Kim không có quên dì Doanh Doanh giống nhau, này hai người mối tình đầu quá mức quanh động, phân biệt cũng quá bi thương. Như vậy nhiều hồi ức, cũng không có thể bởi vì thời gian trôi đi mà tiêu tán, ngược lại bởi vì trường học tham gia cùng với Châu nãi mãi cường thế can thiệp trở thành vô pháp ma diệt đau xót. Những việc này là lữ mộng na sở không biết, lại là theo Châu Thiến biết, thực mau liền phải phát sinh, hoặc là nói đang ở trình diễn sự thật. Thiên Thiến, từ ngươi nói chung, ta có thể nghe ra nào đó điểm xấu tin tức. Gì Doanh Doanh có phải hay không còn ái Châu Kim? Châu Kim trong lòng vẫn luôn đều có gì Doanh Doanh đúng hay không? Bọn họ hai người hiện tại là tính toán hòa hảo trở lại, sau đó cùng nhau phản bội lẫn nhau gia đình. Không thể trách lữ mộng tiểu ái suy nghĩ vớ vẩn, thật sự là Châu Kim lời nói việc làm quá phận. Kết quả là. Lữ Mộng Tiều theo bản năng liền đem châu kim cùng gì doanh doanh quan hệ định nghĩa thành khó nhất kham nhân vật. Cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng sự thật là như thế nào, chúng ta không thể chỉ bằng vào mượn phỏng đoán liền kết luận. Dù sao ngươi làm ngươi tỷ làm tốt nhất hư tính toán đi. Ta cùng ngươi giống nhau, có loại không tốt lắm dự cảm. Hơn nữa năm đó bọn họ tách ra cảnh tượng ta là tận mắt nhìn thấy đến, tổng cảm thấy thực. Thật không tốt nói. Châu Thiến không có thể nghĩ ra càng tốt hình dung tử, bất quá nàng thái độ đã thật là rõ ràng. Châu Kim cùng dì Doanh Doanh tình cảm gút mắt trước nay đều không có đoạn rớt, chỉ là bị nhân vi mạnh mẽ vận gây mà thôi. Đến nỗi hiện nay, còn lại là một lần nữa đi trở về chính đạo, bị lại một lần liên tiếp thượng. Chương 164. Lữ Mộng tiểu cuối cùng vẫn là đi tìm dì Doanh Doanh. Bất quá đi theo nàng một khối đi, còn có Châu Thiến. Với Dĩ Doanh Doanh mà nói, Nếu Châu Thiến không đi theo, nàng là rất khó tâm bình khí hỏa cùng dì Doanh Doanh nói chuyện. Đương nhiên, cứ việc Châu Thiến đi theo, Lữ Mộng Kiều thái độ cũng thật là không thế nào hảo. So với Lữ Mộng Kiều ác nôn tương hướng, dì Doanh Doanh biểu tình liền bình tĩnh rất nhiều. Xin lỗi, ta không cho rằng ta còn có cái gì lời nói muốn cùng ngươi nói. Nếu tỷ tỷ ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói, khiến cho nàng trực tiếp đi tìm ngươi tỷ phu nói đi. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn sao? Nếu không phải ngươi xuất hiện, tỷ của ta sao có thể tao ngộ này hết thảy? Giống ngươi như vậy phá hư tỷ của ta gia đình, chẳng lẽ liền một chút ấy nấy cũng không có? Nhìn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai gì doanh doanh, lữ mộng tiểu giận đỏ mắt. Ta có sai? Ta có cái gì sai? Ta bất quá là cái đã chết trượng phu đáng thương nữ nhân, liều mạng mang theo ta nhi tử nỗ lực sinh hoạt mà thôi. Ta làm sai chỗ nào? Lại nơi nào e ngại các ngươi bất luận kẻ nào? Các ngươi rửa vào cái gì đột nhiên chạy đến ta trước mặt tới đối ta khoa tay múa chân? Ta căn bản là không có làm thực xin lỗi các ngươi sự không phải sao? Như nhau kiếp trước như vậy, lần thứ hai xuất hiện ở châu thiên trước mặt gì doanh doanh thay đổi? Không hề văn tĩnh dễ khi dễ, mà là trở nên kiên cường lợi hại. Ngươi không có làm sai cái gì? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói? Ngươi cảm thấy chính ngươi thực vô tội. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tham gia tỉ của ta cùng ta tỉ phu gia đình? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi xuất hiện cho ta tỉ mang đến bao lớn thương tổn. Liên tính năm đó ngươi cùng ta tỉ phu từng có như vậy một đoạn cũ tình, kia cũng là qua đi không phải sao? Ngươi vì cái gì còn muốn lần thứ hai xuất hiện? Lại còn có ý đồ tham luyến căn bản là không thuộc về ngươi đồ vật. Lữ Mộng Tiêu đồng tình gì Doanh Doanh tuổi còn trẻ liền đã chết chưa phu, nhưng nàng tuyệt đối không ủng hộ gì Doanh Doanh loại này trên chân gia đình người khác cùng sinh hoạt cách làm. Ta không có. Bình tĩnh nhìn Lữ Mộng Tiêu, Doanh Doanh lo chính mình bưng lên trên bàn nước trà, khoan thai uống một ngụm, ngay sau đó mới chậm rãi trả lời nói: Ta không có ngươi tưởng cái loại này hiểm áp giáp tâm, ta cũng không có muốn phá hư tỷ tỷ người sinh hoạt. Ta chỉ là muốn hảo hảo nuôi sống ta nhi tử. Không hơn. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng ta tỷ phu gặp mặt? Lại vì cái gì muốn tiếp thu ta tỷ phu trợ rút? Các ngươi đã trộm ở bên ngoài ở chung không phải sao? Các ngươi cùng tiến cùng ra, làm đến cùng chân chính một nhà ba người giống nhau. Các ngươi đem tỷ của ta cùng tỷ của ta nữ nhi đặt ở chỗ nào? Các ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới, đem hai đứa nhỏ chuyển tới cùng cái lớp học, là cỡ nào khủng bố chạm không sao? Mỗi khi nhớ tới hai đứa nhỏ hiện nay đã là bạn tốt sự thật, Lữ Mộng Kiều liền tức giận đến thẳng cắn răng. "Này hai đứa nhỏ sao có thể hòa bình ở chung? Sao lại có thể trở thành không hề khúc mắc hảo bằng hữu? Quá mức đã thương người sự thật, cơ hồ làm Lữ Mộng Na điên mất hiện thực. Ta chẳng qua là tiếp thu trước kia đồng học trợ giúp, rất khó lấy chịu đựng sao? Ta không có cưỡng bức ngươi tỷ phu giúp ta, cũng không có xa cầu ngươi tỷ phu, vì ta cùng ta nhi tử làm cái gì?" Các ngươi lại một hai phải một cái hai cái nhảy đến ta trước mặt tới, dùng các loại ngôn ngữ chỉ trích ta, lên án ta. Các ngươi không cảm thấy các ngươi thực buồn cười sao. Dì doanh doanh phản ứng thực thưa thất bình thường, ngữ khí thật là bình tĩnh. Mà cũng đúng là này phân bình tĩnh, nghe được Lữ Mộng Tiều hỏa đại không thôi. Thiên thiến, ngươi nói hai câu lạc. Bởi vì nói bất quá dì doanh doanh, Lữ Mộng Tiều thở phì phì quay đầu nhìn phía châu thiến, không chút khách khí xin giúp đỡ. Nàng cũng không tin gì doanh doanh có thể nói đến quá học pháp luật thiến thiến. Kỳ thật châu thiến vốn dĩ không tính toán mở miệng. Chẳng qua nàng nếu tới, liền không khả năng ngồi xem lữ mộng tiểu có hại. Đặc biệt là gì doanh doanh nào đó ngôn luận, thật sự làm châu thiến nghe được thực không thoải mái. Vì thế, cao mày châu thiến rốt cuộc buông xuống trong tay vẫn luôn thưởng thức di động, lạnh lung ngẩn đầu nhìn về phía gì doanh doanh, doanh doanh tỉ hẳn là còn nhận thức ta. Ta kêu châu thiến. Châu Kim là ta ngũ thúc. Không quan biết. Các ngươi châu ra người, ta một cái cũng không nghĩ nhận thức. Châu nãi nãi lúc trước hành động, dì doanh doanh chưa bao giờ quên quá. Cho nên nàng mới có thể ở cùng đường dưới tình huống, không hề cố kỵ trở về nhà mẹ đẻ, còn cố ý xuất hiện ở Châu Kim nơi nhậm tiểu học. Nàng chính là muốn nhìn xem, ở đã từng như vậy vô tình thương tổn quá nàng lúc sau, Châu Kim dựa vào cái gì được đến nàng sở không có hạnh phúc. Ta Ngũ Thúc cũng là châu gia người. Doanh Doanh tỷ tựa hồ đã quên, không bằng lưỡng ngọng tiểu như vậy dễ dàng liền dập chân, Châu Thiến sân nhà vẫn chưa bị gì Doanh Doanh không tốt khí thế mà cấp đi, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng Doanh Doanh tỷ sẽ sớm mấy năm trở về tìm Ta Ngũ Thúc. Cái này sớm, có thể ngược dòng đến Ta Ngũ Thúc kết hôn phía trước, hoặc là ở Doanh Doanh tỷ không gả chồng phía trước. Ta lại vì cái gì muốn ở lúc ấy xuất hiện? Ta chính mình là có trượng phu người. Ta cũng là muốn chính mình nhân sinh người. Ta yêu ta trợ phu, yêu ta nhi tử. Ta chưa từng có nghĩ tới phá hư bất luận kẻ nào hạnh phúc, bao gồm người ngũ thuốc gia đình. Cho nên các ngươi không cần thiết động bất động liền tới tìm ta, ta căn bản là cái gì cũng không có làm. Dì Doanh Doanh tự nhận nàng cùng Châu Kim là trong sạch. Nàng không có ý xấu, cũng không có muốn phá hư Châu Kim gia đình. Nàng bất quá là thỉnh Châu Kim hỗ trợ tìm chỗ ở. Lại hỗ trợ cho nàng nhi tử xoay trường học mà thôi. Nàng làm sai cái gì? Dựa vào cái gì mọi người đều chạy tới chỉ trích nàng. Chẳng lẽ Châu Kim chính mình không tình nguyện về nhà, cũng quái nàng sao? Ngươi xác định ngươi cái gì cũng không có làm. Thu lưu người khác trượng phu ở chính mình trong nhà qua đêm, ngươi thật sự cảm thấy như vậy không thành vấn đề. Nghe nói các ngươi hiện tại trụ địa phương chỉ có một phòng đúng không? Xin hỏi ta ngũ thúc là ngủ ngoài cửa mặt. Rõ ràng chính là rất nhỏ cho thuê phòng, sao có thể mặt không đỏ tâm không nhảy ngủ lại đâu. Đừng nói Lữ Mộng Na không có biện pháp tiếp thu, chính là Châu Thiến cũng không nghĩ ra. Không sai. Nhà của chúng ta xác thật rất nhỏ, chỉ có một phòng. Nhưng ta hữu dụng rèm vài cách ra phòng khách. Ta không có cùng ngươi ngũ thuốc phát sinh bất luận cái gì không nên có quan hệ. Ta vẫn luôn là cùng ta nhi tử ngủ. Cũng thỉnh ngươi không cần đem chính ngươi ngũ thuốc tưởng như vậy dơ bẩn. Nhân phẩm của hắn không các ngươi trong mắt như vậy kém. Châu Thiến nói hỏi quá trắng ra, gì doanh doanh khó tránh khỏi liền động giận, cảm xúc cũng trở nên kịch liệt. Doanh doanh tỷ, hiện tại cũng không phải là chúng ta muốn nghĩ như thế nào, mà là các ngươi như thế nào làm mới đúng đi. Doanh doanh tỷ là tưởng nói, bởi vì trong nhà nhiều một cái tiểu hải tử, người cùng ta ngũ thuốc liền không tính một chỗ một thất, cũng không tính trai đơn gái chiếc. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Doanh Doanh tỷ đã đem ta ngũ thuốc nên đến cùng cái phòng, chẳng lẽ không cho rằng có không ổn. Nga đúng rồi, các ngươi buổi tối ngủ thời điểm hữu dụng rèm vài cách. Đối với gì Doanh Doanh giải thích, Châu Thiến rất là không có hình tượng mắt trợn trắng. Cương đệ lại lữ mộng tiểu muốn đứng lên sốc bàn tay, Châu Thiến không phải không có châm chọc gợi lên khỏe miệng. Doanh Doanh tỷ chớ có trách ta nói chuyện quá khó nghe chỉ là doanh doanh tỷ chính mình quá không hiểu đến tỷ hiểm cho nên mới tạo thành loại này làm người hiểu lầm biểu hiện giả dối. Rốt cuộc ta ngũ thúc là có gia đình nam nhân, có thê có nữ, thật sự không có phương tiện cùng doanh doanh tỷ ở chung một phòng đâu. trải qua như vậy một phen giao phong, Châu Thiến trong lòng đã thật là minh xác gì doanh doanh ý đồ. Nếu ôn tồn khuyên nhủ hoàn toàn vô dụng, như vậy nàng liền đành phải không khách khí. Châu Thiến, người ta tốt xấu nhận thức một hồi liên tính không có duyên phận trở thành thân nhân, cũng không cần thiết trở thành kẻ thù đi. Ngươi thật sự không cần thiết đối ta như vậy lanh khóc không phải sao. Huống chi, nếu ngươi ngũ thúc nghe được ngươi đối với ta như vậy, chỉ sợ sẽ không cao hứng không phải sao. Ý có điều chỉ trừng mắt châu thiến, gì doanh doanh cuối cùng vẫn là lộ ra không nên lộ ra một mặt. Quả nhiên, chỉ có ở bị buộc nóng nảy mới có thể biểu hiện ra nhất chân thật bộ mặt đâu Ấn lữ mộng tiều tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Châu Thiến ngồi ngay ngắn, trên mặt biểu tình ngay sau đó trở nên cực kỳ trầm trọng. doanh doanh tỷ là tưởng nói, ta ngũ thuốc sẽ bởi vì ta đối doanh doanh tỷ bất kính, sau đó đối ta sinh khí, thậm chí phát hỏa đúng không? Nhưng là thực đáng tiếc, ta cá nhân cảm thấy, ta không có làm sai bất luận cái gì sự đâu. Rốt cuộc, ta đây là ở vì ta ngũ thẩm chủ trì công đạo không phải sao? Huống chi, nếu như bị ta nãi nãi biết chuyện này, nàng khẳng định sẽ hướng về ta. Không biết Doanh Doanh tỷ nghĩ như thế nào. Châu Nãi Nãi là người xử sự, sự, ta xác thật không dám khen tạo. Nghe được Châu Thiến nhắc tới đã từng nhất căm ghét người, dì Doanh Doanh cười lạnh một tiếng, nhịn không được khinh thường nụ môi, "Bất quá thực xin lỗi, ta cũng không phải thực để ý ngươi Nãi Nãi làm gì ý tưởng đâu. Rốt cuộc lấy nàng lão nhân ra tuổi hạ, ta thật sự không cần thiết bận tâm quá nhiều không phải sao?" Tuổi hạ. "Xác thật, ta Nãi Nãi đích xác rất cao linh." Bất quá nàng lão nhân ra thân thể luôn luôn thực không tồi, có lẽ doanh doanh tỷ còn cần lại nhiều nhẫn mại mấy năm mới có thể xoay người làm chủ nhân đâu. Cho nên ở hiện có trạng hướng hạ, còn thỉnh doanh doanh tỷ làm việc không cần quá phận, hành động cũng không cần quá trương dương. Nhiều suy nghĩ ta đáng thương ngũ thẩm cùng tiểu đường ngội, cũng nhiều niệm niệm doanh doanh tỷ chính mình đạo đức tâm mới là nhất hẳn là. Thật sự không được, doanh doanh tỷ cũng có thể đi lật xem lật xem tương quan pháp luật thư tịch có lẽ có thể tìm được phá hư gia đình người khác tương quan điều khoản cùng trừng phạt điều lệ. Cho nên Châu Thiến mới nói, không nên tham gia loại sự tình này. Rốt cuộc thật muốn náo lên, trường hợp đích đích sát sát sẽ rất khó xem. liền giống như, giờ này khắc này tranh phong tương đối cùng đấu võ mồm. Châu Thiến, bất quá là ngắn ngủn một hồi công phu, dẫn ma trụ bàn người liền từ lữ mộng tiểu biến thành gì doanh doanh. Điểm này ra sao doanh doanh không có nghĩ tới. Lại là Lữ Mộng tiểu mừng rỡ nhìn thấy. Xứng đáng. Lữ Mộng Kiều tiểu tiểu thanh ở bên cạnh nói thầm như vậy một câu, chạm đến châu thiến trừng lại đây ánh mắt, lại lập tức thay đổi biểu tình. Đoan chính thân mình ngồi xong, lấy lòng hướng châu thiến cười cười. Nàng liên nói cần thiết mang thiến thiến lại đây đi. Nếu là nàng một người, khẳng định sẽ bị gì doanh doanh cấp khi dễ. Các người hai cái nha đầu không cần quá phận. khinh người quá đáng mới sẽ không có hảo trái cây ăn. Muốn thời khắc bảo trì một viên cũng đủ thiện lương tâm. Làm người tốt, mới có thể có hảo báo. Đột nhiên bưng lên trên bàn nước trà bắt hướng Châu Thiến cùng Lữ Mộng Tiểu, dì doanh doanh liều mạng cắn chặt răng, đáy mắt nổi lên ủy khuất nước mắt. Từ khi nào khởi, tùy tiện chạy tới hai cái tiểu nha đầu cũng có thể khi dễ nàng. Dì doanh doanh tốc độ thực mau, không có thể tránh ra Lữ Mộng Tiểu cùng Châu Thiến đều bị bắt trúng quần áo. Tức giận hoành Lữ Mộng Tiểu liếc mắt một cái. Châu Thiến bất đắc dĩ trong lòng hạ thở dài một hơi. Nàng vốn dĩ không có tính toán cùng gì doanh doanh là địch. Nếu không phải gì doanh doanh quá mức hùng hổ do người, nếu không phải lữ mộng tiểu lần nữa ăn mệt, Châu Thiến tất nhiên sẽ thích hợp bảo trì trầm mặc. Bất quá nếu đã mở miệng, Châu Thiến cũng không chuẩn bị trang người tốt. Dù sao là muốn xe rách mặt quan hệ, đơn giản nàng liền đứng ở lữ mộng na bên này hảo. Mặc kệ nói như thế nào, Lữ Mộng Na mới là nàng đường đường chính chính ngũ thẩm không phải sao? chương 165 Dì Doanh Doanh, người điên rồi sao? Sao lại có thể chiều người bắt thủy? Ta xem ngươi chính là cái người đàn bà đánh đá. Vội vàng rút ra khăn giấy vì châu thiến trà lau quần áo. Lữ Mộng Tiều ngữ khí thật là ác liệt, trừng mắt dì Doanh Doanh cả giận nói. Kỳ thật Lữ Mộng Tiều nói đã rất thêm hay. Thay đổi Lữ Mộng Na hoặc là châu mãi mãi ngồi ở chỗ này khẳng định sẽ mắng càng khó nghe. người đàn bà đanh đá làm sao vậy? ta hôm nay liền một hai phải đương hồi người đàn bà đanh đá cho các ngươi hai cái tiểu nha đầu nhìn xem. đột nhiên một phách cái bàn, gì doanh doanh chỉ vào lữ mộng tiểu cùng châu thiên trâm chọc nói, đều nói lớn nhỏ có thứ tự. các ngươi hai cái đọc như vậy nhiều năm thư, liền đạo lý này cũng không biết. bạch mệnh các ngươi sinh viên thân phận, các ngươi không chê mất mặt, ta đều thế các ngươi cha mẹ cảm thấy nan kham uy, gì doanh doanh? Nói chuyện liền nói lời nói, không cần liên lụy cha mẹ được không? Chúng ta cha mẹ nhưng không chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi không cần quá phận. Phải biết rằng chúng ta từ ngồi ở chỗ này bắt đầu, liền không có một câu là mắng ngươi ba mẹ. Lữ mộng tiêu tính tình vốn dĩ liền không tốt, thêm chi nhất lại bị gì doanh doanh chọc giận, thật sự khí lợi hại. Trên người tất cả đều là thủy, liên quan thiến thiến quần áo cũng đi theo bị ước nghẹp lữ mộng tiểu giờ này khắc này trong lòng miễn bàn nhiều bực bội ta nói chuyện làm sao vậy ta đây là thay thế các ngươi ba mẹ tại giáo huấn các ngươi hai cái không hiểu lệ nghĩa nữ nhi đây là thân là trưởng bối đối tiểu bối gian dạy hai ngươi nên hảo hảo cảm kích ta mới đúng rốt cuộc có thể cảm giác được ở lữ mộng tiểu cùng châu thiên trước mặt thắng trở về mặt mũi gì doanh doanh tư thái khó tránh khỏi liền bãi cao lên doanh doanh tỷ Trưởng bối cùng tiểu bối giới hạn tuy rằng không nhất định có thể phân đặc biệt rõ ràng, bất quá lấy thân phận của ngươi, giống như cũng, cũng chỉ xưng được với một tiếng học tỷ. Như thế nào liền biến thành chúng ta trưởng bối đâu? Chẳng lẽ ngươi đây là ở biến tướng thừa nhận, ngươi đã cùng ta ngũ thúc có không nên có quan hệ, tính toán cùng ta ngũ thẩm cạnh tranh một chút, tranh đoạt tranh đoạt châu kim thái thái vị trí. Châu thiến cũng không phải là quang đứng ở chỗ này ai bắt lại ai hơn ca tính. Hùng chi gì doanh doanh ngàn không nên vạn không nên, không nên lấy cha mẹ nói sự. Đến tận đây, Châu Thiến Trợ giúp Lữ Mộng Na lập trường hoàn toàn kiên định, lại vô sửa đổi đường sống. Liên tính là lại như thế nào? Hai người bất quá là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn có năng lực tả hữu Châu Kim ý tưởng. Các người muốn thật là có bản lĩnh, nên đi khuyên Châu Kim về nhà, mà không phải đơn độc tìm ta ra tới nói chút nhục nhã ta nói. Đều nói người là không thể bức, càng là chịu bức bách liền càng dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Liền giống như hiện nay gì doanh doanh, đối mặt châu thiến chứa đầy khiêu khích thí vị chất vấn, theo bản năng liền theo châu thiến nói đứng ở đối địch kia một mặt. A, cuối cùng là thừa nhận đúng không? Ta liền nói ngươi không có hảo tâm mắt, ngươi còn vẫn luôn không thừa nhận. Hiện tại không mạnh miệng. Giúp châu thiến leo khô quần áo, Lữ mộng Tiêu ngẩng đầu. Chán ghét nhìn phía vẻ mặt đắc ý gì doanh doanh, người rốt cuộc có cái gì hảo kiêu ngạo. Là cảm thấy làm tiểu tam thực quang vinh. Vẫn là cảm thấy phá hư gia đình người khác là thực vinh quang sự. Cho nên nói ta năm đó căn bản là nói sai. Người chính là tiểu tam, chính là đáng xấu hổ kẻ thứ ba. Người nói bậy Lữ mộng tiểu tiếng nói rất lớn, tức khác đưa tới không ít chú mục tầm mắt. Gì doanh doanh khí cả người phát run rơ lên tay liền tưởng cấp lữ mộng tiểu một cái tác. Nhưng mà gì doanh doanh tay vẫn chưa có thể rơi xuống mà là bị Châu Thiến cấp ngăn cản doanh doanh tỷ động thủ cũng không phải là cái gọi là trưởng bối nên làm sự. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng thực xấu xí sao. Nếu là ta ngũ thúc đứng ở chỗ này, nhìn đến ngươi này bộ dáng, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ đáng thương ngươi, còn sẽ đồng tình ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi Châu Thiến hít sâu một hơi Dì doanh doanh mạnh mẽ tránh thoát châu thiên kiềm chế, xoa chính mình thủ đoạn để hóa giải đáy lòng lửa giận, ta thừa nhận, ngươi tài ăn nói sát thật thực hảo, ta nói bất quá ngươi. Ngươi thực sẽ chọn người uy hiếp, không chút do dự bị thương nặng người khác đau xót chố. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy rất lợi hại, là ngươi học pháp luật nên có tu dưỡng cùng đạo đức. Ngươi ngũ thúc vẫn luôn ở trước mặt ta khích lệ ngươi, nói ngươi là cỡ nào cỡ nào thông minh, cỡ nào cỡ nào thiên tài. Hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi, ngươi vị này niên thiếu nhảy lớp tiểu thần đồng cũng bất quá như thế thôi. Doanh doanh tỷ, ta cảm thấy, ngươi tài ăn nói so với ta càng tốt. Ta cam bái hạ phòng, hổ thẹn không bằng. Từ đầu đến cuối, châu thiến phản ứng đều rất bình tĩnh. Không có lữ mộng tiểu như vậy bạo nộ, cũng không có gì doanh doanh như vậy dậm chân, nàng chỉ là gắng đạt tới lý trí xử lý trước mắt vấn đề cùng phiền thoái. Bất quá đến đây khắc mới thôi. Lần này hiệp thương hiển nhiên cũng không thuận lợi, hơn nữa đang dần dần hướng tới càng ngày càng chuyển biến xấu xu thế phát triển. Phải không? Ta nhưng không thấy ra tới người đối ta bội phục Ngược lại là cười nhạo, châm trọng, khinh thường, người nơi trốn đều trương hiển ra tới. Lạnh lùng nhìn châu thiến, gì doanh doanh tâm tình thực sự sương chi không thượng sung sướng. Nàng chán ghét châu thiến. Xưa nay chưa từng có căm ghét trước mắt vị này rõ ràng so nàng tuổi còn nhỏ lại nơi trốn so nàng cường nữ hải Không sai, nàng sắc thật không phải châu thiến trưởng bối, nhưng nàng vẫn là muốn liều mạng tìm ra có thể ngăn chặn châu thiến ưu thế. Này đây nàng mới có thể lấy trưởng bối tự xưng, ý đồ ở châu thiến trước mặt cao nhân nhất đẳng. Doanh doanh tỷ nếu một hai phải như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp. Như cũng là gặp biến bất kinh trả lời, tương đối gì doanh doanh không bình tĩnh. Châu Thiến ngược lại trở nên dường như không có việc gì. Nhẹ nhàng vô vỗ Lữ Mộng Tiểu bả vai, Châu Thiến dẫn đầu đi hướng ngoài cửa, sự tình nói tới đây đã đủ rồi, đi thôi. Đi. Hiện tại liền đi. Sự tình không phải còn chưa nói ra cái kết quả sao. Lữ Mộng Tiểu kinh ngạc mở miệng, lại cũng không có phản đối Châu Thiến nói, mà là ngoan ngoãn đi theo Châu Thiến phía sau. Đã nói đến cục diện bế tắc. Lại ngốc tại nơi này, không khắc lãng phí thời gian. Đi tới cửa Châu Thiến quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt bất thiện gì doanh doanh, ý có điều chỉ nói. Châu Thiến, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ ấn ngươi nói đi làm. Ta cùng Châu Kim sự tình, chính chúng ta giải quyết, cùng ngươi không quan hệ. Cái gì cục diện bế tắc, gì doanh doanh căn bản là không nghĩ phản ứng. Nàng phải làm sự tình, ai cũng quản không được. Mặc kệ nàng cuối cùng có thể hay không cùng Châu Kim ở bên nhau. Hiện nay nàng cũng không tính toán cùng Châu Kim bảo trì khoảng cách. Nàng còn có nhi tử muốn dưỡng, nàng yêu cầu Châu Kim hỗ trợ. Quả nhiên là nói không thông đâu. Cũng không ngoại ý muốn nghe được như vậy đáp án, Giang Kỳ vẻ mặt khinh thường nữ môi, cũng liền hai người mới có thể ngu ngốc cho rằng tùy tiện nói nói mấy câu là có thể làm cái kia gì doanh doanh tự hành lui tán. Nàng nếu là thật sự biết cảm thấy thẹn, căn bản là sẽ không trộn lẫn tiến gia đình của người khác. Phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm người đều hẳn là biết nàng hiện tại chính làm sự thực không đạo đức hảo đi. Nhưng nàng nói, nàng cùng ta tỷ phu không có phát sinh thực tế quan hệ. Nghe nói là cách dèm vải ngủ ở hai cái không gian. Hảo đi, Lữ Mộng Tiểu nói ra loại này lời nói, nàng chính mình đều không mấy tin được. Nhưng là nàng không nghĩ bịa đặt, liền cũng tình hình thực tế nói gì doanh doanh giải thích. Loại chuyện này, có phải hay không sự thật thật sự có như vậy quan trọng sao? Ta ngược lại cảm thấy, chỉ cần bọn họ đơn độc ngốc tại một phòng qua đêm, cũng đã là vi phạm đạo đức. Là không thể chịu đựng phản bội. Đang ngồi mấy người bên trong, muốn thuộc triệu linh linh tính cách nhất ôn hòa. Nếu như liền nàng đều không thể tin tưởng gì doanh doanh giải thích, như vậy cái gọi là lý do liền rất khó trở thành lý do chính đáng. Ít nhất, sẽ không có vài người có thể tiếp thu. Ta cũng cho là như vậy. Đều là có gia đình người. Như thế nào cũng nên tị hiểm không phải. Hơn nữa gì doanh doanh thái độ thật sự thực quá mức, phi thường phi thường kiêu ngạo. Các ngươi cũng không biết, nàng cư nhiên còn dám hướng ta cùng Thiến Thiến bắt thủy. Quả thực là buồn cười. Nha, ta cùng Thiến Thiến trên quần áo vết bẩn chính là bị nàng cấp làm cho. Theo lý thuyết ta nên cùng nàng làm một trận, nếu không phải Thiến Thiến lôi kéo, ta Lữ Mộng kiểu nói còn mạnh mẽ vây vây nắm tay, một bộ muốn đánh lộn tư thế. Nàng khó được chơi cái tâm nhãn đương nhiên là cố ý nói cho Vi Bách Hách nghe. Dì Doanh Doanh dám khi dễ Thiên Thiến, phải gánh vác cần thiết thừa nhận hậu quả. Nàng chờ xem Dì Doanh Doanh như thế nào ứng đối Vi Bách Hách tức giận. Hừ hừ. Cái gì? Bát Thủy. Nàng là kẻ điên sao? Chính mình làm cái loại này không đạo đức sự, như thế nào còn không biết xấu hổ hướng Thiên Thiến cùng ngươi Bát Thủy. Chính như Lữ Mộng Tiều suy nghĩ, trừ bỏ thần sát từ trước đến nay không hiện Vi Bách Hách. Ở đây mấy người đều là nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đương nhiên, so với vi bách hách trợt biến lãnh biểu tình, triệu linh linh phản ứng liền lớn rất nhiều, trực tiếp ra tiếng hô. Thiên thiến, người cư nhiên nhịn xuống, không phản kích trở về. So sánh với lữ mộng tiểu cùng triệu linh linh, đồng tư thi tự nhiên càng vì hiểu biết châu thiến. Bang vào nàng cùng châu thiến nhiều năm như vậy giao tình, nàng dám cam đoan việc này sẽ không tùy tiện che giấu qua đi. Không nói vi bách hoách, chính là châu thiến bản nhân, cũng không có khả năng bạch bạch tan cái này mệt. Không a, Làm gì phản kích trở về. Lúc ấy đại gia hỏa khí đều khá lớn, vừa lúc lẫn nhau đều giảm nhiệt sao. Đương nhiên, chuyện này ta đã ở trở về trên đường đúng sự thật nói cho ta ba mẹ. Phòng trưng này sẽ ta ba mẹ chính vội vàng cùng ta mãi mãi bọn họ thương thảo như thế nào xử lý gì doanh doanh cùng ta ngũ thuốc quan hệ đâu. Không thêm chút mánh liêu. Lữ Mộng Na cái này người bị hại lập trường như thế nào có thể trở nên càng vì danh chính ngôn thuận. Ai đều biết Châu mãi mãi là cỡ nào bên vực người mình, nhưng nếu như lấy gì doanh doanh cùng Lữ Mộng Na tương đối, Châu Thiến tin tưởng, Châu mãi mãi quyết định sẽ không phạm ngu xuẩn sai lầm. Nga! Xem ra gì doanh doanh là bị ngươi tính kế a? Ta liền nói Thiến Thiến nha đầu ngươi lợi hại như vậy người, sao có thể tùy tiện bị người khi dễ còn không để trong lòng? Nguyên lai like là như thế này. Dây lát gian liền minh bạch châu thiến y muốn như thế nào, giang kỳ búng tay một cái, lộ ra xem kịch vui tươi cười. Ta nhưng không có tính kế bất luận kẻ nào, không cần vô duyên vô cớ đoan uổng ta. Gánh tội thay loại sự tình này, ta nhưng không làm. Vẻ mặt không để bụng nhún nhún bay, châu thiến ánh mắt rất là vô tội, không mang theo đinh điểm khói mù. Nàng sắc thật cái gì cũng không có làm, hết thể đều chỉ là tình thế tự do phát triển thôi. Hảo hảo hảo, ngươi cái gì cũng không làm, ta cũng cái gì cũng chưa nói. Giang kỳ đương nhiên là đứng ở châu thiến bên này. Không nói hai lời lập tức sửa miệng, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Giang kỳ này vừa nói, thông minh như vi bách hách cùng đồng tư thi, không hề nghi ngờ Minh bạch châu thiến ý đồ. Bất quá triệu linh linh cùng lữ mộng tiểu liền có điểm chuyển bất quá con tới. Cũng may này hai người bên người đều còn có người nhắc nhở, này đây mặc dù hai nữ sinh không rõ cũng bị nhà mình nghe hiểu lời nói bạn trai cấp kéo đến một bên ngầm nói tỉ mỉ. Nói ngắn lại, chuyện này tạm thời hạ màn, ta trước mặc kệ. Nếu Châu ra bên kia lại truyền đến tần tin tức, điện thoại liên hệ đi. Châu Thiến Sắc thật tính toán đứng ở Lữ Mộng Na bên này, nhưng cũng không nghĩ tới chủ động đi hỗ trợ. Chỉ cần gì doanh doanh đừng lại đến trong nàng, nàng tự nhiên sẽ đứng ngoài cuộc không nhúng tay nhà của người khác sự. Chương 166 Gì doanh doanh đến tột cùng có thể hay không tìm Châu Thiến phiền thoái, Lữ Mộng Tiểu vô pháp biết, cũng không dám bảo đảm. Bất quá Châu Thiến cùng Vi Bách Hách vẫn là cùng ngày liền rời đi huyện thành. Cùng lúc đó, Giang Kỳ cùng Đồng Tư thi đám người cũng đều từng người phân tán, rời đi gặp nhau địa phương. Đường xoáy xoáy là đi theo đường tố tố một khối hồi dê thị, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương còn lại là lưu tại Linh Tuyền Thôn. Đảo không phải hai người rất muốn nhúng tay việc này. Thật sự là bị Châu nãi nãi cùng các vân cấp chiến sợ. Không thể nề hà dưới, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đành phải tạm thời giữ lại. Nhị ca, ngươi mới là nhà này trụ cột, việc này hẳn là ngươi phụ trách đi. Cứ việc thực bất đắc dĩ, Châu Bình vẫn là ý đồ cùng Châu An giảng đạo lý. Ta hy vọng ta có thể phụ trách, nhưng là ta gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm không phải sao. Lao Tam à, xem ở chúng ta đều là người một nhà phân thượng. Ngươi liền giúp giúp nhị ca lúc này đây đi. Châu An kỳ thật cũng không phải như vậy muốn Châu Bình đúng tay chuyện này. Nhưng hắn không có biện pháp, tổng không thể vẫn luôn tùy ý Châu nãi lại ở nhà quỷ khóc sói gào đi. Càng buồn cười chính là, Lữ Mộng Na cư nhiên cũng ôm nữ nhi đã trở lại, lại còn có đại buổi tối chạy đến hắn trong phòng, liền ngồi ở mép giường đối với hắn khóc. Châu An thực phiền não, Hắn không biết vì cái gì chuyện này liền không thể hiểu được ấn ở trên đầu của hắn. Rõ ràng nên là đại ca Châu toàn quản việc này, lão ngũ Châu Kim không phải luôn luôn đều thực nghe đại ca nói sao. Đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên đứng ngoài cuộc? Bởi vì không nghĩ ra, cũng bởi vì đáy lòng bất an, cho nên Châu An không chút khách khí đem Châu Bình xả ra tới, chờ Châu Bình tới xử lý chuyện này. Nhị ca, liền tính ngươi không nghĩ quảng, cũng đến tìm đại ca tới chủ trì đại cục, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện để cho ta tới xử lý chuyện này? Ngươi cũng biết ở chúng ta trong nhà này liền thuộc ta nhất không địa vị. lời nói của ta trước nay đều là không tính toán gì hết, làm ta nói hoàn toàn vô dụng a. Châu Bình bất đắc dĩ bĩu môi, hướng tới Châu Toàn nhìn qua đi. thứ khi nào khởi, hắn biến thành nhà này đương gia nhân. nhị ca Châu An đây là cố ý tìm hắn phiền toái, làm hắn nan khăn sao? Ai u lão tam a, ngươi lời này liền không đúng rồi. ngươi không phải cũng là tiểu ngũ ca ca sao? Sao lại có thể đem sở hữu sự đều đẩy cho đại ca ngươi cùng nhị ca? Ngươi là tiểu ngũ thân tam ca, đương nhiên cũng muốn phụ trách việc này a. Gắt gao túm chặt ý muốn tiến lên châu toàn tay, vương thúy hoa sắc nhọn tiếng nói giờ này khắc này lấy này nguyên do vang lên, thật là không coi là thực game thai khuyên đủ. Kia đại tẩu, ngươi muốn ta như thế nào phụ trách việc này? Đem tiểu ngũ kéo về linh tuyển thôn ngoan tấu một đốn, vẫn là hỗ trợ đem ngũ để mọi đưa về huyện thành. Thấy mọi người đều ở ra sức khước tử, Châu Bình đơn giản cũng thuận thế thoái thác lên. Thiên thiên phía trước gọi điện thoại tới, nói cùng gì doanh doanh gặp mặt hơn nữa phát sinh xung đột sự. Không thể không thừa nhận, Châu Bình đối gì doanh doanh hành động rất là bất mãn. Nhưng mà đương hắn còn nguyên nói cho Châu ra người lúc sau, vẫn chưa được đến mong muốn kết quả. Bởi vì Châu ra người lạnh nhạt phản ứng, Châu Bình đối với giải quyết Châu Kim Sự cũng sinh ra phiền chán cảm xúc. Tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ vì việc này bị bị khuất, Châu Bình liền thật là không cao hứng. Rời đi linh tuyển thôn gần ấy năm, Châu Thiến ở trong lòng hắn vị trí hiển nhiên cao hơn Châu Kim cái này hồi lâu không liên hệ đệ đệ. Vì thế đỉnh Châu mãi mãi một đám người khiển trách ánh mắt, Châu Bình vây vây tay, rất là cường ngạnh sau này lui hai bước, nguyên bản đây là tiểu ngũ sự. Tiểu ngũ chính mình đều không trở lại giải quyết, chúng ta vây quanh ở nơi này nói cái gì. Hoặc là các ngươi cảm thấy, liền tính chúng ta tự tiện quyết định chuyện gì, tiểu ngũ liền sẽ ngoan ngoãn nghe. Lao tam, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe Châu Bình rõ ràng mang theo trào phung nói, các vân sắc mặt khó coi lên. Hiện tại chúng ta đại gia hỏa đều là một lòng một dạo vì tiểu ngũ một nhà hảo, ngươi không những không hỗ trợ, còn cố ý kéo cẳng có phải hay không? Ngươi làm người sao lại có thể như vậy? Đều không cảm thấy xấu hổ sao? Nhị tẩu Hiện tại không phải ngươi hoặc là ta muốn như thế nào xử lý chuyện này. Liên tính ngươi cùng ta nói toạc một mép, chỉ cần tiểu ngũ không trở lại, chúng ta không đều là hưởng phí môi lưới sao? Ta tưởng ngũ đệ muội sở dĩ trở về Linh Tuyền thôn tìm nhị ca hỗ trợ chủ trì công đạo, khẳng định là có nàng ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Không bằng chúng ta vẫn là trước hết nghe nghe ngũ đệ muội nói như thế nào. Châu Bình không nghĩ cùng Cát Vân hưởng phí công phu cãi nhau trực tiếp đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến Lữ Mộng Na trên người. Thấy mọi người rốt cuộc không hề lãng phí thời gian nói chút dâu riêng nói, Lữ Mộng Na trong lòng khinh thường cười lạnh, trên mặt lại là không có biểu hiện nửa phần, ta lần này sở dĩ trở về, chính là muốn bà bà cùng các vị ca ca tẩu tẩu có thể giúp ta làm chủ. Rốt cuộc trong nhà còn có trưởng bối ở, Châu Kim lần này cách làm ta thật sự không có biện pháp gật bừa, liền cũng chỉ hảo thỉnh các trưởng bối ra mặt. Lao Tam Có nghe hay không? Tiểu ngũ tức phụ nói, muốn người cái này đương ca ca ra mặt giúp nàng làm chủ. Trong lòng ghi hận lữ mộng na không tránh ngại chạy tới nàng cùng Châu An nhà ở ngồi ở đầu giường nhìn chầm chầm Châu An hành động. Các vân hạ quyết tâm mặc kệ việc này, vô luận như thế nào đều tưởng đẩy cho Châu Bình đi xử lý. Nhị tẩu, ta nếu là không nghe lầm nói, ngũ đệ muội là hy vọng chúng ta mọi người đều có thể hỗ trợ. Các vân nói rõ người tới không có ý tốt. Bành Quế Hương cũng không có biện pháp lại tiếp tục bảo trì trầm mặt, đứng ra giúp Châu Bình thoái thắc nói. Tiểu ngũ tức phụ xác thật là có nói như vậy. Nhưng Lão Tam cùng Lão Tam tức phụ không phải gặp qua đại việc đời sao. Hiểu được so chúng ta đều nhiều, lời nói khẳng định cũng càng có lý. Chỉ cần Lão Tam cùng Lão Tam tức phụ ra mặt, khẳng định có thể nói phục Tiểu ngũ. Mẹ, ngươi nói đúng không? Tới rồi cuối cùng, Cát Vân cũng không quên đem Châu nãi nãi kéo xuống nước. So với mặt khác mấy người tranh chấp cùng tức giận, Châu nãi nãi cảm xúc không thể nói không bình tĩnh. Ở nàng mà nói, Châu Kim cùng gì doanh doanh chi gian căn bản là không coi là cái gì đại sự. Bất quá là bên ngoài tìm cái nữ nhân mà thôi, có cái gì khó lường. Lữ Mộng Na chính là quá đại kinh tiểu quái, đinh điểm sự cũng làm ẩm ý đại gia hỏa đều biết. Chuyện bé xé ra to. Nghĩ như thế, Châu nãi nãi nhìn về phía Lữ Mộng Na ánh mắt liền mang lên vài phần bất mãn. Được rồi, thì lớn một chút sự, làm bậy đằng cái gì? Có tìm cái này ca ca, tìm cái kia tẩu tẩu hỗ trợ công phu, còn không bằng chạy nhanh về nhà quản hảo chính ngươi nam nhân. Liên bảo vệ cho ngươi nam nhân sự đều làm không tốt, ngươi còn có cái gì năng lực? Mẹ! Không dám tin tưởng nhìn đầy mặt khinh bị châu nãi nãi, lữ mộng na sắc mặt đường trường trắng bệnh, ngài là hướng về châu kim. Ngươi cảm thấy châu kim không sai. Toàn trách ta cái này tức phụ không bản lĩnh quản được nam nhân nhà mình. Hừ, thính ngươi còn có như vậy điểm tự mình hiểu lấy. Chút nào không phủ nhận nàng giờ phút này ý tưởng, châu nãi mãi, mãi bĩu môi, ta cũng lười đến nói ngươi, ngươi tự mình học thông minh điểm, nắm chặt thời gian trở về đem châu kim cho ta quản được. Về sau đừng luôn đặng cái mũi lên mặt cùng châu kim náo nháo nháo nháo, nháo đến cuối cùng ngươi được đến cái gì? Còn không phải đem tự mình nam nhân đẩy cho nữ nhân khác, Phàm là ngươi hiểu chuyện điểm, ôn nhu điểm, Châu Kim có thể bị bên ngoài nữ nhân câu đi. Có thể cảm thấy cái kia gì doanh doanh so ngươi cái này tức phụ còn hảo. Ngươi, đủ rồi. Câm miệng. Lữ Mộng Na thừa nhận, nàng trở về Linh Tuyền thôn là muốn tìm nhân vi nàng xuất đầu. Mặc kệ là Châu gia bất luận cái gì một người, chỉ cần có thể giúp nàng đi đem Châu Kim kéo trở về, Lữ Mộng Na đều thiệt tình cảm kích. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Này đó ngày thường bãi đủ rồi phổ ca ca tẩu tẩu nhóm tất cả đều tự quét tuyết trước cửa, không có một cái nguyện ý vì nàng làm chủ. Ghê tẩm hơn chính là, châu nãi nãi cái này bà bà thế nhưng còn chỉ trích nàng không đúng. Nàng có chỗ nào không đúng rồi? Rõ ràng chính là châu kim tự mình không bị kiềm chế, tất cả đều là châu kim sai. Lữ mộng na ngươi hướng ai giống đâu? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta cái này đương bà bà nói không đúng? Rõ ràng chính là chính ngươi không bản lĩnh, liền nam nhân cũng lưu không được, ngươi còn quay ai. Làm ta câm miệng. Ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên cũng dám hướng ta lớn tiếng ồn nào châu nãi mãi lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cổ rất lớn lực đạo đẩy cá nhân ngưỡng mã phiên. Trước chấm đất mông nóng rất đau, châu nãi mãi thậm chí còn không có tới kịp mắng ra tiếng, lữ mộng na không lưu tình chút nào một chân lại đạp lại đây. Ngươi cái chết lao bà tử ngươi dám nói tất cả đều là ta sai. Rõ ràng chính là ngươi nhi tử hành vi không bị kiềm chế, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, còn cùng trước kia lão tình nhân pha trộn ở bên nhau. Ngươi không giúp đỡ ta mắng kia đối cẩu, nam nữ còn chưa tính, thế nhưng còn lật ngược phải trái hắc bạch hướng ta trên đầu khấu chậu phân. Cho nên ta liền nói các ngươi châu ra không một người là thứ tốt, toàn là một đám bệnh tâm thần. Cháu dâu trộn người lại chạy tới tái giá người khác, Lại trở về các ngươi chẳng những không trách cứ nàng, ngược lại cảm thấy chu cầm là cái hảo cháu dâu. Ta cái gì cũng không có làm sai, lão công cùng bên ngoài dã nữ nhân hảo, các ngươi không giúp ta, còn mắng ta không đúng. Các ngươi mọi người, tất cả đều không phải đồ vật. Đầu bóc đều có bệnh. Lữ mộng na thật sự khó thở, cho nên đem sở hữu châu ra người đều mắng đi vào. Cũng đúng là bởi vì nàng không quen nhìn châu ra đối chu cầm xử lý kết quả cho nên lần này mới lựa chọn tìm nhị ca Châu An, mà phi đại ca Châu Toàn. Bất quá sự thật chứng minh, tìm ai cũng chưa dùng. Châu Kim mới là Châu Gia người, nàng cái này ngoại lai tức phụ mặc kệ nói cái gì lại hoặc là tao nộ tới rồi chẳng sợ cực độ không công bằng đãi ngộ, cũng không có khả năng được đến những người này đồng tình cùng thương hại. Lữ Mộng Na động thủ không hề dự triệu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Châu Gia những người khác đều bị ngơ ngẩn. Cũng bởi vì xuất thần cho nên không có thể kịp thời ngăn cản. Này đây châu nãi nãi này một cái ngã, ngạnh sinh sinh chết eo. Mà đợi đến lữ mộng na một chân đạp qua đi lúc sau, không có thể né tránh châu nãi nãi càng là ở giữa bụng, chịu đau thâm hậu. Mẹ, ngươi không sao chứ? Phản ứng lại đây châu ra mọi người vội vàng chạy tới, vây quanh ôm bụng đầy đất lăn lộn châu nãi nãi. Chết lao thái bà, việc này không để yên. Các ngươi đều cho ta chờ xem. Hử! Từ gả cho Châu Kim, Lữ Mộng Na liền thu liếm chính mình đại tiểu thư tính tình. Ở Châu gia người trước mặt, nàng vẫn thường đều là hiền lành. Nhưng trên thực tế Lữ Mộng Na trước nay đều không phải ngoan ngoãn cá tính, mặc dù ngụy trang gần ấy năm, cho đến ngày nay nàng không bao giờ tưởng nhẫn lại, cũng không nghĩ lại ép dạ cầu toàn. Lữ Mộng Na đi rồi, đi hùng hổ, cũng đi ý chí chiến đấu ngang nhiên. Lưu lại khí không nhẹ Châu ra một đám người. Cùng với ngao ngao kêu to châu nãi nãi thật là bị đẻ nén khó chịu. Không hẹn mà cùng khẽ cắn môi, mọi người đều là quay đầu trường hướng về phía Lữ Mộng Na rời đi phương hướng. Cái gì? Xem ra ngũ thẩm rất có tính tình đâu. Đánh người sau đó chạy lấy người. Lữ Mộng Na thật sự sẽ không hối hận sao. Nghe xong bành quế hương điện thoại châu tiến hoàn toàn không tin Lữ Mộng Na thật sự có nảy phân quyết đoán. Bất quá tương đối gì doanh doanh mà nói. Châu Thiến tình nguyện đứng ở Lữ Mộng Na bên này. Chẳng sợ Lữ Mộng Na nói chuyện không thế nào xuôi thai, lập tức liền đem sở hữu Châu ra người cấp đắc tội. Nhưng trên thực tế, ở Châu Thiến trong lòng, Châu gia đám kia người cũng xác thật không có gì đáng giá giữ gìn. Cũng cho nên, mắng liền mắng lạc, Châu Thiến chỉ đương nghe chuyện xưa, cười mà qua thôi. chương 167, Lữ Mộng Na đương nhiên sẽ hối hận. Liền ở Châu Thiến nhận được bành quế hương điện thoại đồng thời. Lữ Mộng Na cũng trở về huyện thành ra. Sau đó liền phát hiện, Châu Kim rời nhà đi ra ngoài. To như vậy nhà ở, rốt cuộc tìm không thấy Châu Kim quần áo cùng đồ dùng. Thật giống như Châu Kim chưa bao giờ tồn tại quá, Lữ Mộng Na rốt cuộc không có thể ở nàng cùng Châu Kim cái này tiểu trong nhà, yên lặng chờ hồi trượng phu thân ảnh. Ngũ thẩm Rất kỳ quái sẽ nhận được Lữ Mộng Na điện thoại, Châu Thiến Thanh Âm không tự giác để cao một chút, Ngũ thẩm trước đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói đó là. Thiên Thiến, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ngũ thúc hắn chạy. Hắn chạy tới cùng gì doanh doanh ở chung? Ta. Ta là thật sự một chút biện pháp cũng đã không có mộng tiểu nói, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể tìm Châu Thiến hỗ trợ. Lữ Mộng Na không biết Châu Thiến rốt cuộc có thể giúp nàng làm cái gì, nhưng mà nàng có thể làm cũng gần chỉ là đánh cái này điện thoại. Ở chung. Ngũ thẩm ngươi xác định Lần trước xem gì doanh doanh thái độ, tựa hồ không có như vậy quang minh chính đại. Hiện nay là tính toán bất chấp tất cả. Châu Thiến Trinh lăng một lát, ngay sau đó cười ra tiếng tới, ngũ thẩm suy nghĩ nhiều đi. Ngũ thúc chính là vất vả cần cù người làm vườn, không giống như vậy sách không rõ người A. Hắn hiện tại căn bản là không đi trường học đi học, nơi nào quản mặt khác. Mặc kệ là thanh danh vẫn là mặt mũi, hắn đều từ bỏ. Hắn thậm chí liền chúng ta cái này ra đều mặc kệ. Ô ô! Thiên Thiến, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngộng Tiêu nói ngươi khẳng định có thể giúp được với vội cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Lữ Mộng Na đã không nghĩ như vậy nhiều. Dù sao chỉ cần có người có thể giúp nàng đem Châu Kim tìm trở về, liền tính làm nàng cùng Châu Thiến túi đầu xin tha đều được. Ngũ Thẩm, ngươi trước bình tĩnh, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Vô luận như thế nào, trước đem Lữ Mộng Na chân an xuống dưới mới được. Nghĩ lại lại nghĩ đến lữ mộng tiểu vị này tương giao nhiều năm bằng hưu, châu thiến không tiếng động than nhẹ một hơi, ngũ thẩm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi mới là đường đường chính chính châu gia năm tức phụ, cho nên ngươi không cần thiết đem chính mình tưởng như vậy hèn mọn, cũng không cần thiết đem chính mình làm cho như vậy thê lương. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta khẳng định đều là đứng ở ngươi bên này. Còn có ngũ thúc, liền tính hắn có tà tâm kỳ thật tặc gan cũng không tính đại, Nếu không năm đó hắn cũng sẽ không sợ hãi tàn mãi mãi tuy nghiêm đương nổi lên rùa đen rút đầu, tùy ý gì doanh doanh khác gả người khác. Nhiều năm trôi qua gặp lại, hắn cùng gì doanh doanh đều không hề là năm đó người yêu, bọn họ quan hệ là không sáng giỏi. Bọn họ đương nhiên là không sáng giỏi, quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn Nhưng, nhưng người ngũ thúc liền tính lại không biết xấu hổ, hắn cũng là ta trượt phù, là nữ nhi của ta ba ba à. Hắn sao có thể bỏ xuống chúng ta mẹ con mặc kệ, ngược lại đi tìm gì doanh doanh cái kia tiện, nữ nhân đâu. Thiên thiến, dù sao sự tình đã nháo đến như vậy xấu, ta cũng sẽ không sợ ngươi chê cười. Ngươi ngũ thúc đem hắn tiền lương tất cả đều cầm đi dưỡng gì doanh doanh cùng cái kia tiện, loại. Mỗi lần nghĩ vậy sự, ta liền hận đến thẳng cắn răng, chỉ kém không đem gì doanh doanh cùng cái kia tiện, loại kéo ra tới tàn nhẫn đánh một đốn. Lữ mộng na càng nói càng tức giận. Ngự khí cũng bí mật mang theo thượng lệnh băng cùng phẫn hận. Ngũ Thẩm, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể nắm chắc sân nhà, mới có thể trí đấu tình định, đoạt lại ta ngũ thúc. Chỉ là nghe lữ mộng na ngữ khí là có thể cảm nhận được lạnh leo, châu thiến sống lưng một trận lệnh cả người, bất đắc dĩ kiến nghị nói, ngũ Thẩm, chúng ta đều là người làm công tác văn hóa, không thể tự hạ giá trị con người làm cho chính mình một đinh điểm tố chất cũng không có. Giống thiện, Loại linh tinh chữ, ngũ thẩm về sau ít nói xuất khẩu, miễn cho làm người cảm giác ta đã thô tục lại không cách điệu. Hoa không kịp hài tử, gì doanh doanh làm những cái đó sự lại mất mặt, lại không biết liêm, xỉ. chúng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem hài tử lôi ra tới nói sự. Đừng quên chúng ta nhà mình cũng còn có hài tử, người cái này đương mẹ nó chẳng lẽ muốn nghe được gì doanh doanh ở sau lưng măng chúng ta châu ra nữ nhi. Nhưng ta chính là khí bất quá a. Thiến thiến ngươi lại không phải không biết, ta ngần ấy năm một lòng tất cả đều nhào vào lao công hài tử trên người, bận rộn trong ngoài chính là vì chúng ta cái này tiểu ra hảo. Nhưng ngươi ngũ thúc chẳng nhưng không cảm ơn, ngược lại sau lưng cho người. Hắn căn bản là không nhớ ta đối hắn hảo, hắn toàn bộ liền một bạch nhãn lang. Kỳ thật lữ mộng na muốn mắng nói còn có rất nhiều, thậm chí càng vì khó nghe. Nhưng là trước mắt không phải mắng chửi người thời điểm. Nàng muốn chính là Châu Thiến vô điều kiện đứng ở nàng bên này, nghiêm túc giúp nàng vượt qua giờ này khắc này cửa ải khó khăn cùng nguy cơ. Nàng không nghĩ muốn ly hôn, cũng không nghĩ muốn bức bỏ cái này tiểu ra, cho dù là chết chống, nàng cũng muốn trước mặt người khác sống được phong cảnh. Chết sĩ diện khổ thân, liền như vậy quyết tuyệt không chịu thừa nhận chính mình thất bại sao. Châu Thiến không nghĩ lên án lữ mộng na này loại không màng tất cả giữ lại hành vi rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới nàng kiếp trước tao ngộ phản bội thời điểm tâm tình. Cũng có lẽ rất nhiều sự thật muốn phát sinh ở trước mắt, đã không quan hệ cảm tình, chỉ di lưu cao ngạo không chịu cúi đầu tự tôn đi. Ngũ thẩm nếu ngươi tin tưởng ta, liền trước không cần đem đầu mâu chỉ hướng gì doanh doanh cùng gì doanh doanh hải tử. Tâm mắt buông ra rộng điểm, đem ngươi sở hữu tinh lực đều trọng điểm đặt ở ta ngũ thúc trên người. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chuyển bại thành thắng. Thay đổi bất lợi tình thế. Thật sự, nếu không phải vì bách hách nhắc nhở, Châu Thiến sẽ không nghĩ đến cấp gia lữ mộng na như thế đúng trọng tâm đề nghị. Bất quá cũng đúng là bởi vì có Vi bách hách chấn cửa ải, bất cứ lúc nào Châu Thiến đều không sợ đi hoai lộ. Thiên Thiến, ngươi lời này nói như thế nào? Muốn ta như thế nào làm, ngươi chỉ lo đề. Ta tất cả đều tin ngươi, nghe ngươi. Mặc kệ gì doanh doanh hai mẹ con. Chỉ một lòng một dạ đem Châu Kim kéo về bên người. Lữ Mộng Na tóm lại không tính quáng ốc, lập tức liền minh bạch Châu Thiến ý ngoài lời. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, bất quá ngũ thẩm tự mình muốn châm trước đúng mực xử lý mới hảo. Không có tiếp tục cút út mở mở, Châu Thiến thẳng thắn đem trước kia ấp ủ tốt kế hoạch đúng sự thật báo cho. Ta nếu không đoán sai nói, ngũ thúc gia kinh tế quyền to vẫn luôn đều nắm giữ ở ngũ thẩm trong tay của người đi. Như vậy mặc kệ khi nào chỗ nào. Ngũ thẩm ngươi đều đem trong túi tiền nhìn kỹ, ngàn vạn đừng làm ngũ thúc có bắt được tay hoặc là rời đi đi cơ hội thừa dịp. Như vậy cứ như vậy, vô luận ngũ thúc có nặng hay không coi giáo viên công tác, đây là ngũ thúc duy nhất kinh tế nơi phát ra. Nếu ngũ thúc ném công tác này, trên người hắn tiền căn bản không có khả năng kiên trì thật lâu, càng đừng nói cung cấp nuôi dưỡng gì doanh doanh mẫu tử. Ngũ thẩm cảm thấy, nếu ngũ thúc lấy không ra tiền tới chi trả gì doanh doanh tiền thuê nhà. Dì Doanh Doanh Hải Tử học phí, cùng với bọn họ ba người hàng ngày chi tiêu sinh hoạt phí, Dì Doanh Doanh sẽ như thế nào đối đại ngũ thúc? Không có bất luận cái gì câu đoán hận làm công kiếm tiền dưỡng ngũ thúc. Quyết định không có khả năng sự. Châu Thiến cuối cùng cái kia tự hỏi tự đáp, phản phúng ý vị thật là sâu xa. Mà Lữ Mộng Na còn lại là càng nghe càng sảng khoái, sắc mặt cũng chấn định xuống dưới, hít sâu một hơi, Lữ Mộng Na đối với điện thoại mánh gật đầu, thiên Thiến. thiến. Ta hiểu ngươi ý tứ. Cảm ơn tiến tiến một lòng vì ta cái này ngũ thẩm suy nghĩ, ta biết nên làm như thế nào. Ân, ngũ thẩm chính mình nắm chắc hảo trường mực là được. Rốt cuộc ngũ thúc công tác vẫn là ngũ thẩm nhà mẹ để hỗ trợ tìm quan hệ, cứ việc qua đi ngần ấy năm, trường học xem vẫn là ngũ thẩm nhà mẹ để ba ba tình cảm không phải sao. Thật muốn nháo lên, trường học khẳng định là thiên hướng ngũ thẩm bên này. Duy nhất không tốt chính là... Ngũ thúc việc này náo rất năng kham, đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho ngũ thúc tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Thân là lao sư lại phẩm đức bại hoại, mặc kệ là trường học vẫn là học sinh ra trường, chỉ sợ đều sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục lưu tại trường học lầm người con cháu. Thật muốn tới rồi lúc ấy, nên ngũ thẩm tới lo lắng ngũ thúc tiền đồ. Trắng ra đem nhất hư kết quả bày ra tới, châu thiến nhưng không nghĩ sự tình giải quyết lúc sau. Nàng cái này hỗ trợ ra chủ ý người ngược lại biến thành Châu Kim cùng Lữ Mộng Na căm hận đối tượng. Ta hiểu. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đi kia một bước. Nhưng Châu Kim nếu thị phi muốn như vậy đi bước một ép sát, ta Lữ Mộng Na cũng không phải ăn chay. Hùng chi so với ném giáo viên công tác này, ném lao công cùng hài tử 33 mới là càng thê thảm sự đi. Chỉ cần chúng ta cái này tiểu ra không có tán, Châu Kim liền tính không lo lao sư. Ta cũng cam nguyện kiếm tiền dưỡng hắn ở nhà ăn không, vừa lúc còn tỉnh đi hắn ở bên ngoài câu tam đáp bốn uy hiếp người bị buộc đến tuyệt cảnh, điểm mấu chốt luôn là sẽ một mà lại bị bắt phóng khoáng, thật giống như giờ khắc này lữ mộng na. Nàng tình nguyện bẻ gãy châu kim cánh chim đem này giam cầm ở nhà, cũng không muốn nhìn thấy châu kim dọn đi theo gì doanh doanh ở trung xấu xí ác hành. Vô luận như thế nào, ở có châu thiên chỉ điểm lúc sau. Lữ Mộng Na đông nhiên liền một sửa phía trước một khóc hai nháo ba thắt cổ, khí phách hăng hái bình tĩnh xuống dưới. Nàng đầu tiên làm chuyện thứ nhất, chính là tâm bình khí hỏa tìm đi Châu Kim nhậm trước trường học. Tránh đi cùng gì doanh doanh phát sinh chính diện xung đột khả năng, Lữ Mộng Na trịnh trọng chuyện lạ dò hỏi Châu Kim rốt cuộc tính toán như thế nào xử lý nàng cái này, lão bà còn có hai người nữ nhi. Ta tưởng ly hôn. Không bằng Lữ Mộng Na một lòng tưởng giải hòa, Châu Kim căn bản là không tính toán quay đầu lại. Sớm tại lúc trước nên thú lữ mộng na thời điểm, hắn liền muôn vàn không tình nguyện. Hiện giờ rốt cuộc có thể cùng gì doanh doanh hòa hảo như lúc ban đầu, Châu Kim sao lại từ bỏ cơ hội này. Vì thế hoàn toàn không dung nghĩ nhiều, Châu Kim lựa chọn nhất kiên quyết một cái lộ. Ngươi thật sự không nghĩ phải về đầu. Không tính toán muốn ta cùng nữ nhi. Mặc kệ chúng ta cái này tiểu ra. Bởi vì có Châu Thiến nhắc nhở. Lữ Mộng Na làm tốt nhất hư tính toán. Chỉ là đương chân chính nghe được Châu Kim quyết liệt tuyên ôn, nàng tâm vẫn là nhịn không được đau. Gắt gao cắn khớp hàm, Lữ Mộng Na cố nén không phá khẩu mắng to, cũng không có sốc bản tức giận, chỉ là trừng lớn mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Châu Kim. Ân, Ta mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục cùng người chắp vá sinh hoạt. Ta muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc, tuần hoàn chính mình bản tâm, lựa chọn chính mình yêu nhau nữ nhân. Cùng nàng cộng độ nửa đời sau Cũng muốn bảo vệ tốt nàng Không cho nàng lại đã chịu thương tổn Rốt cuộc Năm đó là ta xin lỗi nàng trước đây Là ta thiếu nàng Châu Kim trước sau đối năm đó Sự tình canh cánh trong lòng Luôn là hối hận năm đó Không có thể kịp thời đứng ra bảo hộ gì doanh doanh Lúc này mới dẫn tới gì doanh doanh Cả đời bi kịch Nếu gì doanh doanh hiện tại sống rất tốt Có lẽ Châu Kim sẽ hoài niệm Đã từng tốt đẹp tình yêu nhưng sẽ không làm ra bất luận cái gì không nên có hành động. Nhưng là hắn hiện tại chính mắt chứng kiến Dì Doanh Doanh gian khổ cùng khốn khổ. Nếu không phải hắn, Dì Doanh Doanh sẽ không tuổi còn trẻ coi như quả phụ, còn mang theo tuổi nhỏ nhi tử khổ chống sinh hoạt. đều là hắn làm hại, là hắn hủy hoại Dì Doanh Doanh. Hắn cần thiết muốn hoàn lại Dì Doanh Doanh, muốn dốc hết sức lực đền bù Dì Doanh Doanh. Ta đây đâu? Ngươi liền không cảm thấy xin lỗi ta sao? Ta lúc trước gả cho ngươi. Là đồ nhà ngươi đồ vật sao? Ta là thật sự nhìn chúng ngươi người này, mới gả đi nghèo rất mồng tới châu gia. Ngần ấy năm tới nay, nếu không có ta ở, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì lên làm lao sư, dựa vào cái gì quá thượng không lo ăn mặc ngày lành. Ngươi không gánh nặng, là ta giúp ngươi chống đỡ ở toàn bộ gia. Ngươi tiêu xái tự nhiên, là có ta cái này hiền nội trợ ở phía sau giúp ngươi đỉnh. Châu Kim, ta làm ơn ngươi trầm hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại. Ngắm lại ta nhiều năm như vậy đối chúng ta nhà này trả giá, đối với ngươi trả giá. Ngươi vuốt lương tâm nói nói, ta rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Còn có chúng ta nữ nhi, nàng còn như vậy tiểu, nàng cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nhận tâm không cần nàng. Ngươi nhận tâm làm nàng còn tuổi nhỏ liền không có ba ba, gặp người khác khác thường ánh mắt. Sao lại có thể? Châu Kim sao có thể như thế dễ dàng nói ra Li hôn nói. Lữ mộng na đôi tay gắt gao bắt lấy góc bàn, nỗ lực kiềm chế đáy lòng bạo động cảm xúc. Nàng không nghĩ cá chết lưới rách, nàng không nghĩ xé rách mặt. Châu Kim, ngàn vạn ngàn vạn đừng lại bước nàng. Chương 168. Đó là ngươi tự nguyện. Là ngươi mạnh mẽ muốn ăn vạ ta, là ngươi bức bách ta tiếp thu ta không muốn nhân sinh. Tất cả đều là ngươi ở chủ đạo. Châu Kim lắc đầu. Cự tuyệt tiếp thu Lữ Mộng Na có lẽ có chỉ trích Hắn không có thực xin lỗi Lữ Mộng Na Này hết thể đều là Lữ Mộng Na chính mình tuyển Hắn không có theo đuổi quá Lữ Mộng Na Cũng không có cầu quá hôn Đều là Lữ Mộng Na mạnh mẽ bức bách hắn đi lên bất quy lộ Châu Kim Người rốt cuộc có hay không lương tâm Sao lại có thể Châu Kim sao có thể đôi mắt chấp cũng không chấp nói ra nói như vậy tới Lên án nàng năm đó không đúng nhưng nàng năm đó lại rốt cuộc làm sai chỗ nào. Nếu Châu Kim thật sự không nghĩ cưới nàng, liền tính nàng mặt dày mẩy dạn trụ tiến Châu gia cũng không làm nên chuyện gì không phải sao. Nhưng là Châu Kim rõ ràng liền không có cự tuyệt cùng nàng việc hôn nhân, còn cùng nàng sinh cái khỏe mạnh đáng yêu nữ nhi không phải sao. Đối mặt Châu Kim mà nói tương hướng, lữ mộng na cảm xúc bành bái, cuối cùng là nhịn không được hô to ra tiếng. Ta lương tâm đã sớm bị các ngươi cấp trà sáng. Lạnh lùng nhìn lữ mộng na, châu kim nói không lựa lời biểu đạt hắn giờ phút này sâu nhất cảm thụ, cũng không để lối thoát phát tiết hắn gần ấy năm áp lực thống khổ. Ngươi rõ ràng liền biết ta ái chính là doanh doanh, ta căn bản là không có thích quá ngươi. Nhưng ngươi cố tình muốn tự tiện chạy tới nhà ta, còn ở ta mẹ cùng ca ca ta tẩu tẩu trước mặt khoe mẽ. Ngươi cho rằng người khác không biết ngươi về điểm này nhận không ra người tâm tư. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, lữ mộng na. Ngươi rồi trá làm ta buồn nôn, ngươi tâm kế làm ta sợ hãi. Ngần ấy năm ta cùng ngươi ở tại dưới một mái hiền, cơ hồ mỗi một cái ban đêm đều ở làm ác Ngộng Cho nên, ta muốn cùng ngươi ly hôn, hơn nữa là cần thiết ly hôn. Làm ác Ngộng Châu Kim lời này lừa ai đâu? Nhớ trước đây nàng mới vừa sinh hạ nữ nhi, hai tử suốt đêm khóc nháo không thôi, nhưng Châu Kim nào thứ bị đánh thức quá. liền cách vách hàng xóm đều nghe không đi xuống chạy tới gõ cửa. Châu Kim đâu? Chưa từng thấy cái này đường ba ba giúp quá một lần hội, làm theo ăn ngon ngủ ngon, tinh thần kính mười phần. Phải không? Nguyên lai like ngươi đều là như thế này kết luận chúng ta hôn nhân sao? Ly hôn? Ngươi cùng mẹ ngươi thương lượng quá sao? Cùng ca ca ngươi tẩu tẩu nhóm báo bị quá sao? Ngươi thật sự không có suy xét quá chúng ta nữ nhi. Một lòng giống như đau cắt đổn độ đổ đau, lữ mộng na bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực chuẩn. Nàng lâu như vậy tới nay kiên trì, rốt cuộc là vì cái gì? Lại rốt cuộc đồ châu kim cái gì chỗ tốt đâu? Đến cuối cùng, còn không phải rơi vào bị người phỉ nổ, bị người vứt bỏ nông nỗi. Nào đó trình độ đi lên nói, Lữ Mộng Na tình nguyện cùng gì doanh doanh như vậy, đã chết trượng phu trực tiếp đương quả phụ. Ít nhất như vậy, Lữ Mộng Na còn có thể lừa gạt chính mình nói, châu kim cái này trượng phu là xứng trước, là niệm bọn họ cái này tiểu ra. Nhưng mà sự thật lại hung hăng đánh Lữ Mộng Na vang rội một cái tác. Châu Kim không chết, lại so với đã chết càng lệnh Lữ Mộng Na khổ sở. Có một loại hận, là đau đến mức tận cùng. Châu Kim vĩnh viễn sẽ không biết, hắn giờ phút này quyết tuyệt rốt cuộc mất đi chính là cái gì. Ngay cả biết được hắn cùng gì doanh doanh gương vỡ lại lành đều không có nghĩ tới từ bỏ đoạn hôn nhân này Lữ Mộng Na, trong nháy mắt này chỉ là cứng đờ kéo kéo khoe miệng. Cường lực bỏ qua rất kia từ trong xương cốt phát ra hàn ý, thông thả gật gật đầu, hảo, như ngươi mong muốn. Ngươi thật sự đáp ứng cùng ta ly hôn. Mang theo kinh hỉ nghi vấn xuất khẩu, Châu Kim trên mặt tỏa sáng ra trói mắt hạnh phúc quan mang. Vừa lòng mạnh mẽ gật gật đầu, Châu Kim tưởng cũng chưa tưởng đứng lên, giữ chặt lưỡi mộng na tay liền ra bên ngoài xả, đi, chúng ta chạy nhanh về nhà, cầm tư liệu hảo đi làm thủ tục. Như vậy nóng vội đi làm thủ tục đâu. Nếu là làm chính là kết hôn thủ tục nên có bao nhiêu hảo? Đáng tiếc không phải đâu. Châu Kim thần thái sang láng, vì chính là rốt cuộc có thể cùng nàng ly hôn, có thể cùng gì doanh doanh trọng ôn chuyện duyên, mà không phải vì nàng. Trong lòng ở lấy máu, Lữ Mộng Na lại không có kiên trì tránh ra Châu Kim chói buộc. Cứ như vậy liền xả mang tún bị Châu Kim mang đi nên đi địa phương, làm nên làm thủ tục. Lữ Mộng Na trước sau không có lần thứ hai bùng nổ. Thậm chí liền một cái không tử cũng không có lại nói ra. Đương Trơ mắt nhìn Châu Kim đầy mặt vui sướng phủng ly hôn trứng rời đi, Lữ Mộng Na cũng không núp nhích đứng ở tại chỗ, tiên lặng nhìn theo làm bạn nàng mấy năm trượng phu từng bước một bước ra nàng nhân sinh. Nàng là thật sự nguyên bản cho rằng, sẽ cùng Châu Kim bạch đầu giai lão, cộng độ cả đời. Nhưng mà hết thể đều chỉ là Hoàng Lương một mộng đâu. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại trong lòng tha thiết ước mơ hạnh phúc. Chẳng sợ nàng đã chiếm hữu người nam nhân này như vậy trường một đoạn thời gian, nàng vẫn là bại bởi gì Doanh Doanh. gì Doanh Doanh không nghĩ tới Châu Kim nói ly hôn liền ly hôn, lại còn có ly này thuận lợi. Nàng còn tưởng rằng Lữ Mộng Na nói như thế nào cũng sẽ đại náo vài chàng, thêm chi Lữ Mộng tiểu cùng Châu Thiến kia hai cái tiểu nha đầu từ giữa ngăn trở. Vốn nên là rất khó làm sự tình, như thế nào sẽ đột nhiên liền dễ dàng giải quyết. hỗn loạn lớn lao nghi hoặc. Dì Doanh Doanh vẫn chưa hỏi nhiều mặt khác, mà là thiệt tình thành ý tiếp nhận Châu Kim vào ở so với cùng một cái phụ nữ có chồng ở chung, ly hôn nam thân phận hiển nhiên càng thích hợp cùng nàng cái này quả phụ ở chung. Nghĩ như thế, dì Doanh Doanh trên mặt nở rộ ra tươi cười, lôi kéo nhà mình nhi tử tay vui mừng đem Châu Kim nên vào phòng. Linh tuyển thôn chư vị cũng không biết Châu Kim cùng Lữ Mộng Na ly hôn sự, chỉ đương Lữ Mộng Na cuối cùng nghị thông suốt, tính toán ẩn nhẫn. Bọn họ liền cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, mắt nhắm mắt mở tính toán làm lơ việc này. Dù sao chỉ cần không phải Lữ Mộng Na ở bên ngoài làm bậy, Châu Kim làm cái gì đều là có thể tha thứ. Đây là Châu gia người tư duy, là Châu nãi nãi nhận định chân lý. Thật là mất mặt. Ta chỉ cần tưởng tượng đến tiểu ngũ làm những cái đó hoang đường sự ta liền không mặt mũi ra cửa. Hắn như thế nào còn không biết xấu hổ cùng gì doanh doanh mẫu tử trụ một khối. Hắn liền thật sự không nghĩ quản chính mình thân sinh nữ nhi. Tốt xấu cũng là chúng ta châu ra huyết mạch, hắn lưu mộng na ly hôn sự, là châu thiến báo cho châu bình cùng bành quê hương. Hiện nay xa ở dê thị phát giận người đều không phải là người khác, đúng là cả đời bằng phẳng làm người châu bình. Phương từ lúc châu thiến trong miệng biết được châu kim cùng lưu mộng na xác định đã ly hôn, hắn liền dậm chân. Ai, sự tình đều đã thành như vậy, còn có thể nói cái gì? Tính tính. Chúng ta cũng liền cố hảo tự mình được. Không quan tâm những cái đó lung tung rối loạn sự. Cực kỳ khó được, không chờ Châu Thiến mở miệng, Bành Quế Hương liền lựa chọn tránh đi này đó tai họa, Không có biện pháp, lần này hồi linh tuyển thôn nhìn thấy nghe thấy, nàng là thật là tức giận. Châu ra đám kia người, cứ việc đi qua lâu như vậy, vẫn là giống nhau hết thuốc chữa. Không, không những không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Không thể tha thứ. Không thể nhịn được nữa. Chứ bỏ không phản ứng, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Tiểu ngũ tức phụ lần trước ở linh Tuyền thôn cùng mẹ động thủ, còn làm cho đại gia hỏa mặt hùng hùng hổ hổ. Lại nói tiếp liền không lời gì để nói. Nàng như thế nào liền như thế thiếu kiên nhẫn. Em đẹp đem nhược điểm hướng người khác trong tay đưa, nguyên bản còn đứng ở chính nghĩa nhược thế một phương đâu. Ai, mệt, không có lời. Người khác nghĩ như thế nào, châu bình mặc kệ. Với hắn mà nói, Lữ Mộng Na ngay lúc đó hành động xác thật chọc giận hắn, lúc này mới khiến cho bị chọc giận hắn hoàn toàn ngoan hạ tâm tới mặc kệ việc này. Đến nỗi mặt khác Châu ra người, riêng là rời đi Linh Tuyển Thôn khi nghe được những cái đó mắng cùng oán trách, Châu Bình tuyệt đối tin tưởng bọn họ sẽ không ra mặt giúp Lữ Mộng Na. Ai nói không phải. Lúc ấy chúng ta tuy nói không có minh xác tỏ vẻ lập trường, nhưng cũng không chuẩn bị buông tay mặc kệ. Nếu không phải Lữ Mộng Na đột nhiên chơi lại tiểu thư tính tình, lập tức đem tất cả mọi người đắc tội, cũng sẽ không rơi vào như vậy thê lương kết cục. Đều nói người đáng thương tất có châu đáng giận, thật là có đạo lý đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bành Quế Hương nhịn không được thở dài nói. Nghe Châu Bình cùng Bành Quế Hương một người một câu cảm thán, Châu Thiến nhíu môi, nhưng thật ra không tính toán gia nhập đề tài. Lữ Mộng Na sở dĩ sẽ gọi điện thoại cho nàng, thông chi ly hôn đã thành kết cục đã định sự. Chỉ sợ cũng là có mục đích riêng. Nàng phía trước giúp Lữ Mộng Na ra kiến nghị, kỳ thật trình độ nhất định thượng là hy vọng Lữ Mộng Na quải con đem Châu Kim kéo về thuộc về bọn họ hôn nhân bên trong. Rốt cuộc đây mới là chính đạo. Chỉ tiếc Lữ Mộng Na tựa hồ không có thể được đến chính mình muốn kết quả, mà Châu Kim cũng lại một lần làm đại gia thất vọng rồi. Nói lên việc này, Châu Thiến trong mắt tinh quang hiện lên, chỉ cảm thấy kế tiếp khẳng định còn có càng xuất sắc kế tiếp. theo nàng biết. Kiếp trước lưỡng mộng na cũng không phải là như thế hảo tống cổ. Như vậy cương liệt nhân vật, so gì doanh doanh tính tình cần phải mạnh hơn nhiều, lại nơi nào sẽ dễ dàng nhận thua. Thiên thiến, uống nước. Bưng một ly ấm áp mật ong thủy đưa cho châu thiến, vì bách hách nhất quán trầm mặc, đối với bên sự hoàn toàn nhất không nổi hương thú. Trừ phi châu thiến chủ động cùng hắn xin giúp đỡ, nếu không hắn là sẽ không lãng phí tâm tư ở châu gia đám kia nhân thân thượng. Thêm chi mấy ngày nay hắn trong lúc vô ý phát hiện vi thư thành thế nhưng trộm tới tìm đường tố tố, tâm thư càng là rút ra. Ân, Tân hôn phu thê trì gian, đã sớm không có cảm ơn linh tinh khách khí tri ngữ. Vẻ mặt đương nhiên tiếp nhận pha lê ly, châu thiến bỗng nhiên thăm quá mức, để sát vào vi bách hách nói thầm nói, ta mẹ giống như ra cửa. Như vậy vẫn là đi gặp ai đâu? Còn cô ý mang lên xoái xoái. Vi thư thành! Nếu không phải đường tố tố ra cửa thời điểm mang lên đường xoáy xoáy, Vi Bách Hách là khẳng định sẽ đi theo đi. Bất quá cũng đúng là bởi vì có đường xoáy xoáy cái này tiểu cơ linh ở, đủ để cho Vi Bách Hách tiên tâm tùy ý đường tố tố đi theo Vi thư thành tiếp xúc. Dù sao mặc kệ Vi thư thành đánh cái quỷ gì chủ ý, ở hắn nơi này đều quá không được quan. A. Ai. Vi. Giống như Vi Bách Hách giống nhau, Châu Thiến sẽ thân cận xưng hô đường tố tố ta mẹ. Nhưng lại sẽ không kêu Vi Thư Thành một tiếng ba ba. Có chút người là đáng giá cấp cho tôn trọng, nhưng nào đó người hành động sớm tại ngay từ đầu liền mất đi ít nhất đạo đức. Giống Vi Thư Thành, chỉ sợ cả đời đều không thể được đến Vi Bách Hách tha thứ, cũng liền không khả năng từ châu thiến nơi này được đến hưởng ứng tôn trọng. Ấn! Vi Bách Hách phát hiện việc này sau, không có báo cho bất luận kẻ nào. Hắn muốn là không phải bắt quái tính tình, cũng tin tưởng đường tố tố không phải hồ đồ tính cách. Vì bách hách không cho rằng chuyện này cần thiết tuyên dương, cũng liền không có nói cho châu thiến cùng đường Cẩn. Chẳng qua hắn không có dự đoán được chính là, đường tố tố hôm nay sẽ không hề dự triệu đưa ra muốn mang theo đường xoáy xoáy đi phó ước. Nay đây Vi bách hách mới có thể ở châu thiến hỏi khi, chủ động báo cho chân tướng. Thật là quá làm người chấn kinh rồi. Châu thiến khiếp sợ không chỉ là đường tố tố sẽ đáp ứng ra cửa thấy Vi thư thành, càng khiếp sợ Vi bách hách cư nhiên không có ngăn đón. Nàng nhưng không cho rằng Vi Bách Hách sẽ tiếp nhận Vi Thư Thành cái này ba ba, càng không cảm thấy Vi Thư Thành cùng Đường Tố Tố có hòa hảo trở lại khả năng tính. Rốt cuộc nàng cùng Vi Bách Hách kết hôn bãi rượu kia một ngày, Vi Thư Thành vẫn chưa được đến thông chi, cũng không có cơ hội tham dự. Theo lý thuyết, Vi Thư Thành hẳn là đã rời khỏi bọn họ nhân sinh, như thế nào sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại? Vi Bách Hách trên mặt hiện lên quang mang kỳ lạ, lại là không có tiếp châu thiến những lời này. Khiếp sợ sao? Kỳ thật ở ngay từ đầu phát hiện vi thư thành tìm tới thời điểm, hắn cũng thực khiếp sợ. Nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mẹ nó rốt cuộc vì cái gì hội kiến?